Miến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình, các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21 đến chương 30. Lâm Tử Lạp đi tới bệnh viện, thấy Hà Khiếu Khiên ngồi ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, hai tay đặt lên trên hai đầu gối, lưng hơi cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả khi Lâm Tử Lạp đứng ở bên cạnh anh ta, anh ta cũng không phát hiện ra. Anh đang suy nghĩ gì đấy? Hà Khiếu Khiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tử Lạp thì giấu đi cảm xúc, liếc nhìn vào trong phòng bệnh, tâm trạng mẹ em không được tốt lắm. Trong lòng Lâm Tử Lạp đã có sự chuẩn bị, "Ừ, anh về nghỉ ngơi đi, ở đây có em trông rồi." Ánh mắt Hà Khiếu Khiên nhìn lướt qua bụng của cô, "Bản thân em cũng cần nghỉ ngơi." "Yên tâm, em có thể chăm sóc tốt cho mình." Lâm Tử Lạp nhìn anh ta cười thoải mái. Hà Khiếu Khiên im lặng một lát mới khẽ gật đầu, "Có việc gì thì em hãy gọi anh." Lâm Tử Lạp đáp một tiếng, Hà Khiếu Khiên đứng lên và đi ra ngoài. Cô mím môi nhìn theo bóng lưng của anh ta. Cho dù cô quen biết anh ta rất lâu nhưng không hề biết gì về anh ta. Bối cảnh gia đình của anh ta thế nào? anh ta còn có người thân gì không? Cô gần như hoàn toàn không biết. Vừa rồi rõ ràng là anh ta có tâm sự, mới suy nghĩ nhập tâm như vậy. Lúc này, Hà Khiếu Khiên dừng lại và xoay người nhìn Lâm Tử Lạp, anh nghe những người phụ nữ nói là có người cho các cô ta tiền, bảo bọn họ nói vậy, thậm chí còn đổ dầu lên trên cửa nhà em. Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu. Ừ, anh, nếu anh có tâm sự gì đều có thể nói với em. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta. Hà Khiếu Khiên khẽ cười, anh rất ổn. Lâm Tử Lạp không hỏi nữa, mỗi người đều có chuyện mà mình không muốn nói với người khác. Hà khiếu khiên đi rồi, cô không vào phòng ngay, mà đang suy nghĩ, là ai bỏ tiền sai khiến những người đó. Là Lâm Hàn Nguyễn à? Hay Thẩm Thanh Anh? Chẳng qua bọn họ đều không biết mình mang thai. Như vậy, cạch. Bỗng nhiên, trong phòng bệnh vang lên tiếng vỡ đồ, Lâm Tử Lạp lo lắng, vội vàng đẩy cửa ra, lại nhìn thấy có cốc thủy tinh vỡ ở dưới chân trang Kha nguyệt. Cô đi tới, cúi người nhặt mảnh thủy tinh trên mặt đất lên, mẹ, mẹ muốn uống nước à? Mẹ cứ ngồi đó đi, con dọn sạch chỗ này xong sẽ rót cho mẹ. Cô còn chưa nói hết lời bỗng nhiên bị Trang Kha Nguyệt nắm lấy cổ tay, vẻ mặt hoảng hốt lặc lặc. Lâm Tử Lạc ngẩng đầu, nhìn mẹ, sao vậy mẹ? Trang Kha Nguyệt hình như cũng rất xoắn xuýt, chỉ là càng nắm chặt lấy tay của Lâm Tử Lạc, con, đừng giữ lại đứa con trong bụng được không? Bây giờ mới có, về sau sinh ra mà không có ba, nhỡ ra lại là một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, người khác sẽ đối xử với bọn họ thế nào? Lâm Tử Lạc biết Trang Kha Nguyệt bị kích thích nhưng không ngờ bà lại nhắc lại chuyện cũ. Mẹ. Trang Kha Nguyệt thả tay cô ra nhắc lại một câu giống như mất hồn, con không muốn, mẹ biết là con không muốn. Bà ngồi xuống giường bệnh, con người ở đầu giường và có hành động giống như phát điên vậy, tân kỳ không còn, không còn. Lâm Tử Lạp kinh ngạc, có phần không thể tin nổi. Bà, bà làm sao vậy? Lâm Tử Lạp vội vàng đi gọi bác sĩ. Trang Kha Nguyệt không phối hợp, còn có hành vi tự hại mình. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho bà. Theo phán đoán sơ bộ, bệnh nhân có thể đã mắc phải bệnh tâm thần. Sau khi bác sĩ kiểm tra đã đưa ra phán đoán sơ bộ. Lâm Tử Lạp lảo đảo. Hai tay chống vào ngăn tủ phía sau mới đứng vững được, sao có thể nghiêm trọng như vậy? Có phải trước đây mẹ cô từng bị chấn thương tâm lý? Thật ra, điều này cũng không phải do một lần kích thích gây ra, mà do trong lòng bị áp lực quá lâu, sau khi phát ra mới dẫn tới tình trạng này. Môi lâm tử lạp run lên. Sau khi mẹ bị lâm viên Trung đưa đi nước ngoài thì chưa từng cười, trong lòng nhất định đã bị tổn thương. Sau đó em trai sinh ra lại mắc chứng bệnh tự kỷ. Tiếp sau đó, em trai chết, cô mang thai, mỗi chuyện đều có đả kích không nhỏ đối với bà. Kích thích lần này chính là cọng rơm cuối cùng đè ngã bà. Sức chịu đựng của bà đã đến cực hạn, chỉ cần động nhẹ tới dây cung yếu đuối trong lòng bà, bà sẽ hoàn toàn không khống chế được nữa. Phải, phải chữa trị thế nào? Lâm tử lạp lắp bắp, chỉ là đang cố chịu đựng. Bác sĩ thở dài, bệnh tâm thần không dễ chữa đâu. Không phải cô có quen biết với bác sĩ Hà sao? Anh ta chính là bác sĩ tâm lý, tôi nghĩ chắc hẳn anh ta có thể giúp được cô. Lâm tử lạp nghĩ đến biểu hiện của Hà khiêu khiên trước đó. Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra được điều gì, chỉ là không tiện mở miệng nói với cô? Tôi kiến nghị nên chuyển mẹ cô sang khoa tâm thần. Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu nói rõ. Sau khi tiến bác sĩ đi rồi, Lâm Tử Lạp dọn dẹp trên mặt đất. Cô thấy Trang Kha Nguyệt từ cào rách mặt mình mà đau lòng gần như không thể thở được. Trong đầu cô vẫn nhớ tới dáng vẻ điên cuồng, thậm chí tự hại mình của bà. Cùng ngày hôm đó, Trang Kha Nguyệt được chuyển tới khoa tâm thần bởi vì tâm trạng của người bị mắc bệnh tâm thần không ổn định sẽ tự làm hại mình cũng sẽ vô thức làm hại tới người khác cho dù là người thân cũng chỉ có thể vào thăm trong thời gian quy định gần như là trị liệu cách ly với bên ngoài sau khi ra khỏi bệnh viện lâm tử lạp thu dọn đồ của trang kha nguyệt và mình rồi trả phòng bởi vì thứ trên cửa nên chủ thuê nhà không trả lại tiền thế chấp tiền thuốc men của trang kha nguyệt đều do hà khiếu khiên ứng ra giúp cô cô cảm giác mình nợ hà khiếu khiên càng lúc càng nhiều trong lúc cô mải suy nghĩ xe đã dừng lại ở biệt thự cô cầm túi trả tiền và xuống xe cô đứng ở cửa biệt thự có hơi hoảng hốt, không ngờ mình phải tạm thời ở lại chỗ này. lúc cô muốn vào nhà, một chiếc xe con lái vào. cô ở đây không lâu nhưng vẫn nhận ra được chiếc xe của tông triển bạch, cô lại đứng đó không nhúc nhích. tông triển bạch bước từ trên xe xuống, nhìn lâm Tử lạp đứng ở đó thì lạnh lùng hỏi cô đã đi đâu. anh tới bệnh viện, người ta nói cô đã rời khỏi bệnh viện. cô đã làm gì suốt nửa ngày. lâm Tử lạp không giải thích. chuyện của trang kha nguyệt đã sớm làm cho cô thấy mệt mỏi rồi. cô thản nhiên nói có việc. tông triển bạch nhíu mày. Thái độ của cô như vậy là sao? Anh bước nhanh qua. Trong lúc hốt hoảng, anh xông qua với vẻ mặt tức giận lại biến thành thật nhiều bóng người chồng lên nhau. Đầu óc Lâm từ lạp dần dần mơ hồ, trước mắt tối sầm và cô mất đi ý thức. Động tác của Tông Triển Bạch rất nhanh. Vào giây phút cô sắp ngã xuống đất, anh đã đỡ được cô. Thắt lưng của cô nhỏ nhắn, không nhìn ra được là người đang mang thai. Cơ thể cô rất mềm mại, vừa tiếp xúc gần như vậy, cảm giác quen thuộc tự nhiên lại dâng lên trong lòng. Tông Triển Bạch nhíu mày. Cảm giác này thật phi diệu, muốn nói cũng không thể nói rõ được. Rõ ràng mình mới quen biết không lâu, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế chứ? Anh còn không kịp cẩn thận cân nhắc thì có hai người đi tới cửa. Một người là Quang Kình, một người khác là Tần Lộ Khiết. Hai người đều sừng sốt khi nhìn thấy Tông Triền Bạch ôm Lâm Tử Lạp. Đặc biệt Tần Lộ Khiết, nếu không phải đối mặt với Tông Triền Bạch, sợ rằng cô ta đã tức giận mà nhảy cẫng lên rồi. Trong lòng cô ta muốn phát điên. Bạch, cô ta. Tông Triền Bạch ôm lấy Lâm Tử Lạp, xoay người đi vào nhà. Quang Kính liếc nhìn Tần Lộ Khiết còn đứng nguyên tại chỗ, dù sao tổng giám đốc Tông cũng đã cưới cô Lâm, cho dù không yêu cô ấy nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là vợ chồng, không thể nhìn thấy cô ấy ngất xỉu lại mặc kệ chứ. Tần Lộ Khiết cười lạnh, Đang Yên đang làm làm sao có thể ngất xỉu được? Còn không phải là cố ý dụ dỗ sao? Quang Kính còn chưa kịp đáp lại, Tần Lộ Khiết đã nói thêm một câu, cô ta không đau không ốm, Đang Yên đang lành lại ngất xỉu mà anh không thấy kỳ lạ sao? Câu này thật ra cũng đúng. So với Lâm Tử Lạp, Quang Kính tin tưởng Tần Lộ Khiết hơn. Dù sao bọn họ đã quen biết lâu, còn hợp tác trong công việc. Cho dù Lâm Tử Lạp cũng xem như là người phụ nữ bất hạnh, nhưng tóm lại vẫn có người thân, không như tần lộ khiết chỉ cô đơn một mình, nhiều năm vẫn luôn đi theo Tông Triển Bạch như vậy. Trong lòng anh ta dĩ nhiên có nghiêng về phía cô ta hơn. Tông Triển Bạch bế Lâm Tử Lạp vào nhà và đặt cô lên trên giường. Khi anh muốn đứng dậy, bỗng nhiên bị Lâm Tử Lạp nắm lấy cổ áo. Mẹ, xin lỗi, đừng bỏ con. Tông Triển Bạch sừng sốt. Dụ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy cổ áo của mình, sau đó ánh mắt chậm rãi truyền qua trên mặt cô, trông cô rất đau khổ, giống như bị thần kinh vậy. Tông Triển Bạch nhíu mày, Lâm Tử Lạc. Lâm Tử Lạc không nghe thấy, dường như cô rơi vào trong sự khủng hoảng nào đó, trông cô rất bất an, nhưng chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh trở lại và thả Tông Triển Bạch, chìm vào giấc ngủ sâu. Tông Triển Bạch chậm rãi đứng lên, nhìn cô vài giây rồi mới xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Tần Lộ Khiết ngồi ở trên sofa, hai tay nắm chặt lấy cốc nước. Tông triển bạch ở lại trong phòng thêm một giây, trong lòng cô ta cũng bị dày vò. Người phụ nữ này không phải nên ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ cô sao? Vì sao cô còn trở lại? Khi Quang Kình đi điều tra về Lâm Tử Lạp đã bị tần Lộ Khiết biết được, cho nên lúc Quang Kình phái người đi tới nước A điều tra tin tức về cô, người của tần Lộ Khiết đã đi trước một bước, đồng thời giết chết người phụ nữ trước đây đã giới thiệu công việc này cho Lâm Tử Lạp, tạo thành biểu hiện giả là, bất ngờ, ngã từ trên tầng xuống chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quang Kình không điều tra ra được chuyện đêm đó. Cô ta tốn công tốn sức, rất sợ Tông Tiễn Bạch và Lâm Tử Lạp ở chung lâu nên mua người trong khu chung cư chỗ mẹ của Lâm Tử Lạp ở, nói vài lời khó nghe, kích thích cho Trang Kha Nguyệt nằm viện, làm cho Lâm Tử Lạp không có thời gian ở chung với Tông Tiễn Bạch nữa. Chỉ là cô ta không ngờ người phụ nữ này tự nhiên không ở trong bệnh viện, lại còn bị Tông Tiễn Bạch bế. Tần Lộ Khiết càng nghĩ thì trong lòng càng suy sụp, cho nên quên mất khống chế cảm xúc. Tông Tiễn Bạch đi từ trong phòng ra đã nhìn thấy hết cảm xúc mà Tần Lộ Khiết còn chưa kịp giấu đi. Anh rất bình tĩnh đi tới. Tần lộ khiết đứng lên, suýt nữa một miệng nói ra lời chất vấn, cũng may còn có chút lý trí. Cô lâm bị ốm sao? Tông triển bạch không trả lời ngay mà ngồi trong sofa, bắt chéo hai chân thon dài rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tần lộ khiết. Anh nửa nóng nửa lạnh như vây làm người ta không thể đoán bắt được. Trái tim Tần lộ khiết đột nhiên muốn vọt lên tới cổ họng. Tông triển bạch như vậy làm cô ta thấy sợ hãi, rè rặt gọi bạch. Ừ, anh nhếch môi cười nhạt. Sao thế? Vừa nhìn vậy thì không có gì không ổn cả. Tâm trạng Tần lộ khiết mới dần dần dịu xuống thử ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không bài xích, lúc này cô ta mới yên tâm. Đây là hợp đồng của mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia. Quang Kình truyền tập tài liệu cho Tông Triền Bạch. Sở dĩ tần lộ khiết đi theo Quang Kình qua đây là do nghe Quang Kình nói Tông Triền Bạch muốn hợp đồng của mảnh đất này. Mảnh đất này ở Vịnh Tiên Thủy, gần núi lại gần sông, là một nơi tuyệt vời, cũng là một dự án tốt để quy hoạch làm khu du lịch nghỉ dưỡng, cho nên có rất nhiều người muốn có nó. Chỉ là 2 năm trước khi đấu thầu mảnh đất này, tập đoàn Vạn Việt đã trúng thầu Mặc dù nắm trong tay quyền khai thác nhưng Vạn Việt không hề muốn khai thác mảnh đất này, vì vậy quyết định bán đấu giá. Chẳng qua Tông Triển Bạch bỗng nhiên muốn hợp đồng của mảnh đất này làm cô ta hơi lo lắng. Dù sao trước đó Lâm Viên Trung đi tới công ty nói muốn mảnh đất này, lúc đó Tông Triển Bạch không để tình, thậm chí người cũng không gặp. Lâm Tử Lạp chính là con gái của Lâm Viên Trung. Cô ta sợ Tông Triển Bạch sẽ vì Lâm Tử Lạp mà đưa mảnh đất này cho Lâm thị. Cô ta để ý không phải là mảnh đất này, mà để ý thái độ của Tông Triển Bạch đối với Lâm Tử Lạp. Không phải anh đã quyết định sẽ bán đấu giá mảnh đất này sao? Tần lộ khít dường như vô ý hỏi. Cho dù cô ta hỏi rất tự nhiên, nhưng tông triển bạch làm sao có thể không nhìn ra được sự thăm dò thấp kém như vậy chứ? Nhưng anh không hề vạch trần, cũng không nói ra mà giơ tay ôm lấy vai cô ta, lộ khít, em thay đổi từ lúc nào vậy? Sắc mặt tần lộ khít chợt cứng đờ. Anh nói vậy là có ý gì? Em, em thay đổi chỗ nào chứ? Tần lộ khít không hiểu. Tông triển bạch nắm cầm của cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mình, trước đây em sẽ không hỏi những vấn đề này đối diện với ánh mắt của anh, tần lộ khuyết ngần người, cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ lạnh lùng như vậy ở trong mắt anh. tâm trạng cô ta không khỏi khẩn trương, em bỗng nhiên cô ta trượt đổi lại vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện và đoan trang ngày trước, có phần không khống chế được, em sợ, bởi vì em sợ cô ta tránh khỏi vòng tay của tông triển bạch, hai tay ôm mặt, đau khổ nghẹn ngào, em sợ anh sẽ đưa mảnh đất này cho cô lâm, em sợ anh sẽ vì cô ta là vợ của anh mà thích cô ta, em sợ, em sợ anh không cần em nữa. tần lộ khuyết nói xong thì khóc hòa, dáng vẻ cực kỳ thương tâm đây là dáng vẻ mà Tông Triền Bạch chưa từng thấy qua. Hai mắt anh nhắm lại, mi tâm nhíu chặt, vẻ mặt phức tạp, phức tạp đến mức không ai nhìn thấu được. thật lâu sau, Tần Lộ Khiet từ khóc lớn chuyển thành nước nở. Cô ta biết lúc nên chịu đựng thì phải chịu đựng, nhưng có đôi khi cũng cần dùng nước mắt và uất ức để đi vào trái tim của đàn ông. Tông Triền Bạch mở mắt ra, tâm trạng đã trở lại bình thường. Anh lại ôm cô ta vào trong lòng, tuổi thân như thế sao? Tần Lộ Khiet rúc vào trong ngực anh và khóc thút thít, em chỉ là sợ mất anh thôi. Tông Triền Bạch thở dài, sẽ không đâu. Cô ta có thể có chút tâm tư nho nhỏ, tính kế một chút, cũng không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài. Chỉ là cô ta đã theo mình nhiều năm, không sai. Anh không muốn miệt mài theo đuổi nữa. Trong phòng, Lâm Tử Lạp bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Là Hà Khiếu Khiên gửi tin nhắn cho cô, đó là một tấm ảnh, phía trước là chung cư chỗ cô ở. Từ tấm ảnh chụp lại thấy được, hình như có người phụ nữ đang nói chuyện. Cái bóng lưng này. Lâm Tử Lạp nhìn thấy hơi quen thuộc, nhưng trong giây lát lại không nghĩ ra được. Trong lúc cô đang suy nghĩ không biết bóng lưng này là ai, trong dạ dày trượt cuộn lên, ẻ. Cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngủ, vào phòng vệ sinh, ghé vào bên bồn rửa tay để nôn khan. Trong phòng khách, Quang Kính hơi sừng sốt vì Lâm Tử Lạp đi ra quá đột ngột. Hơn nữa cửa phòng vệ sinh của cô không đóng lại, trông cô ghé mặt ở đó nôn có vẻ rất khó chịu. Cô Lâm đang có thai. Tần Lộ Khiết nhìn Lâm Tử Lạp không ngừng nôn mửa. Cô ta cho rằng Tông Triển Bạch không biết nên cố ý nói ra. Chắc là của người đàn ông đã ôm cô ta ngày đó. Tần lộ khiết cố ý sắp xếp một người ba cho đứa trẻ trong bụng của Lâm Tử Lạc. như vậy, Tông Triền Bạch chỉ có thể chán ghét cô. Quang Kình lại kinh ngạc muốn rơi cầm trong bụng người phụ nữ mà Tông Triền Bạch cưới có con của người đàn ông khác à? Vậy chẳng phải cưới cô về trên đầu chính là một thảo nguyên lớn sao? Anh ta lặng lẽ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Tông Triền Bạch, còn tưởng anh sẽ phẫn nộ, căm tức, chỉ là không, anh bình tĩnh một cách thần kỳ. Ngay cả Tần lộ khiết cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Anh không tức giận, không ghét cô sao? Tông triển bạch ngửa đầu dựa vào sofa, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nghe cô ta nói gì nữa. Tần lộ khiết chỉ có thể ngậm miệng. Cho dù lâm tử lạp rất muốn nôn nhưng mỗi lần đều không nôn ra gì, mỗi lần đều chỉ nôn khan. Khi cơn buồn nôn kia qua đi, lâm tử lạp xúc miệng và ra khỏi phòng vệ sinh, mới phát hiện có người ngồi trong phòng khách. Khi thấy tần lộ khiết dốc vào trong lòng tông triển bạch, cô cũng không muốn đi làm phiền, xoay người vào phòng. Chỉ là trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, tần lộ khiết. Cô xoay người nhìn tần lộ khiết, lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại di động tóc xoăn màu nâu, chiều cao tương tự. Con người của cô đột nhiên co lại. Người phụ nữ sai khiến những người kia chính là cô ta. Nghĩ đến chuyện cô ta hãm hại bản thân đẩy cô, Lâm Tử Lạp lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chắc cô ta cảm thấy mình cưới Tông Triển Bạch, cướp vị trí của cô ta, cho nên mới hận cô, mới thu mua người trong trung cư để cố ý hãm hại cô, làm hại mẹ cô vì chuyện này mà mắc phải bệnh tâm thần. Càng nghĩ, trái tim Lâm Tử Lạp lại càng thêm đau đớn. Lâm Tử Lạp cứ đứng ở cửa ra vào mà nhìn chằm chằm Tân Lộ Khiết. Tần lộ khiết bị cô nhìn mà trong lòng cảm thấy hoảng sợ, liếc nhìn màn hình điện thoại di động trong tay cô, cách xa nên cũng không nhìn thấy trong điện thoại di động hiện ra cái gì. Hơn nữa lại đang ở trước mặt Tông triển bạch, cô ta cũng không tiện nổi cáo, chỉ thản nhiên hỏi cô Lâm vì sao nhìn tôi như vậy. Suy nghĩ cô Lâm từ lập bị giọng nói của Tần lộ khiết kéo về, vừa rồi cô chợt xúc động mà chất vấn cô ta ở ngay trước mặt Tông triển bạch. Nhưng khi tỉnh táo lại, cô cũng không làm như vậy nữa. Tần lộ khiết là người phụ nữ Tông triển bạch yêu, cho dù làm gì Tông triển bạch sao có thể vì một người vợ hợp đồng mà trừng phạt người phụ nữ anh yêu chứ? cô nắm chặt điện thoại di động trong tay, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. quay lại mình cười với tần lộ khiết, chỉ là tôi cảm thấy cô tần thật xinh đẹp, vì thế nên mới ngây người nhìn, cô tần sẽ không để ý chứ. nói xong, lâm tử lạp đi về phía bọn họ, ánh mắt chạm vào tài liệu trên bàn trà, cô đưa tay cầm lên, là hợp đồng chuyển nhượng vịnh tiên thủy. cô ngước mắt nhìn tông triển bạch cười hỏi, là cho tôi sao? tông triển bạch từ đầu đến cuối chưa hề giao động cảm xúc, ừ, một tiếng. tần lộ khiết không nhịn được chừng to hai mắt, vậy mà thật sự cho lâm tử lạp cái này vì sao? tần lộ khiết không hiểu lâm tử lạp ngẩng đầu liếc nhìn tần lộ khiết rõ ràng nổi cáu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn trong lòng không khỏi cười lạnh cô tần tôi là vợ của ngài tông cho tôi ít đồ cũng không tính là gì chứ tần lộ khiết tức đến run rẩy người phụ nữ chết tiệt này thật biết lên mặt vậy mà còn tự xưng là vợ của tông triển bạch chỉ dựa vào cô ta cũng xứng sao nếu không phải đang ở trước mặt tông triển bạch tần lộ khiết nhất định phải cho cô một cái tát đó là đương nhiên tần lộ khiết cúi đầu nước mắt lặng lẽ rơi xuống lặng lẽ kể lễ oan ức của mình, cô Lâm mới là người vợ hợp pháp, tôi là cái thá gì đâu? Cô là người phụ nữ mà tổng giám đốc Tông yêu thích, cô đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, hà tất gì? Phải trả đạp chính mình. Quang kính ngước mắt thoáng nhìn Lâm Tử Lạp, không ngờ người phụ nữ này chẳng những sinh hoạt cá nhân bậy bạ mà ra mặt còn dày nữa. Rõ ràng là hôn nhân giao dịch, còn thật sự coi mình là chủ nhân rồi. Nhưng cô đúng thật là vợ của Tông Triển Bạch, cho dù trong lòng không hài lòng về cô, cũng không dám không tôn trọng ra mặt, cố ý phối hợp với Tần Lộ Khiet nhằm vào cô. Lâm Tử Lạp vẫn là dáng vẻ mây trôi nước chảy như trước, dường như không nghe thấy mỉa mai và xa lánh trong lời nói của bọn họ. Cười nói, cô tần cũng đã thừa nhận thân phận của tôi. Vậy làm phiền rồi, mời cô nhường vị trí một chút. Trong khoảnh khắc đó, không khí như ngừng lại mấy giây. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tông Triển Bạch chưa nói lời nào. Thân phận này anh có thừa nhận không? Thừa nhận. Vậy tần lộ khiết là gì chứ? Dưới ánh đèn chập chờn, sắc mặt Tông Triển Bạch lúc sáng lúc tối, những chiếc đèn hoa rực rỡ cũng không che nổi hung ác thoáng chốc xuất hiện trên mặt anh. Thân phận của cô là gì? hơi thở nguy hiểm đến gần lâm tử lạp cố gắng chống đỡ nhìn thẳng vào mắt anh quan hệ của chúng ta là vợ chồng dù là một tiếng cũng là vợ chồng trong khi vẫn là vợ chồng tôi yêu cầu ngồi bên cạnh anh là sai sao lâm tử lạp che lại lời nói của anh cô bị sỉ nhục rất lâu rồi nếu như chính cô chịu tủi nhục cũng không quan trọng nhưng tần lộ khiết lại lợi dụng trang kha nguyệt khiến bà mắc bệnh tâm thần việc ấy cô không cách nào dễ dàng tha thứ nếu tần lộ khiết sợ cô ở cảnh tông triển bạch vậy cô càng muốn đến gần anh còn phải ở trước mặt cô ta Trang Kha Nguyệt là người thân duy nhất của cô, cũng là phòng tuyến cuối cùng mà cô ta không thể động vào, cô Tần, mặc dù quan hệ của cô và chồng tôi không cản, nhưng bây giờ chúng tôi chưa ly hôn, vẫn mong cô Tần tự trọng. Tần Lộ Khiết nhìn về phía Tông Triển Bạch, mà giờ phút này ánh mắt của anh đang dõi theo người phụ nữ khéo ăn khéo nói này. Người phụ nữ này chờ mặt cũng thật nhanh. Rõ ràng trước đó là dáng vẻ bất lực chịu tổn thương, lúc này lại hung hăng dọa người. Rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào? Thái độ của Tông Triển Bạch khiến cho người ta không nhìn thấu, ngay cả Quang Kính đi theo anh cũng không hiểu nổi. Nhưng anh ta hiểu, lúc này nhất định không thể để cho hai người phụ nữ cùng ở trong này. Mặc dù Quang kình chưa nhìn rõ toàn bộ sự việc, nhưng anh ta cũng là người thông minh, ví dụ như bây giờ. Anh ta đứng dậy vỗ bả vai Tần Lộ Khiết, đi thôi. Tần Lộ Khiết không cam lòng. Cô ta muốn nhìn xem vị trí của mình ở trong lòng Tông Triển Bạch. Nhưng, lỡ như Tông Triển Bạch chọn lâm tử lạc, vậy cô ta xong thật rồi, tất cả cố gắng trước đó cũng mất hết, Tông Triển Bạch không yêu cô ta, cô ta biết rất rõ. Tông triển bạch đối xử với cô ta tốt, cũng chỉ là tình cảm tối hôm đó, cùng với tình nghĩa đã đi theo anh nhiều năm như vậy mà thôi. Không có yêu mến và tình yêu. Cô ta không thể cược. Cô ta không dám thua. Tôi sẽ không khiến cho bạch phải khó xử, cô thắng. Cuối cùng tần lộ khiết tranh thủ giành ấn tượng tốt rồi mới rời đi. Cô ta không phải nhận thua, chỉ là không muốn tông triển bạch phải ở trong thế khó xử mà thôi. Cô ta tốt bụng, biết phải trái. Chỉ thoáng chốc, trong phòng yên tĩnh lại. Yên lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ cũng có thể nghe thấy rõ ràng bầu không khí này được duy trì trọn vẹn 3 phút, trên lưng lâm tử lạp dị ra một tầng mồ hôi lạnh. rất lâu sau, cô mới tìm lại được tiếng nói tôi về phòng trước. vừa rồi cô như vậy cũng chỉ là vì tần lộ khiết. bây giờ cô ta đi rồi, chính mình cũng không cần phải ở lại thêm nữa. cô vừa nhấc chân lên thì cổ tay đã bị tông triển bạch kéo lại, cánh tay giật mạnh một cái, cơ thể lâm tử lạp quét một đường cong trên không trung, xoay nửa vòng, rơi xuống một vòng ôm ấm áp. cô theo bản năng chống cự, cổ tay lại bị bắt lấy giữ chặt, khiến cho cô không thể động đậy. anh làm gì? Lâm Tử Lạp vô cùng hoảng hốt. Ha ha, làm gì? Không phải vừa rồi vẫn rất nhanh mồm nhanh miệng sao? Tông Triển Bạch bóp chặt cằm của cô, trái lại tôi đã coi thường cô rồi. Nếu như không phải Tần Lộ Khiết, sao cô lại muốn chọc vào anh chứ? Cô là người đã từng chịu khổ, 10 năm, cô lớn lên không chỉ ở tuổi tác, mà còn cả tâm trí. Nếu như cô yếu đuối, người khác sẽ chỉ cho rằng cô dễ bắt nạt, vì vậy cô không thể mềm lòng trước những người muốn hại mình. Cô có mẹ phải bảo vệ, cục cưng trong bụng cũng cần cô bảo vệ. Cô phải kiên cường, phải dũng cảm. Lâm Tử Lạp bất động, nhắm mắt không nhìn, không nghe. đã bao giờ Tông Triển Bạch bị người ta đối xử như vậy? Người phụ nữ này. Lâm Lâm Tử Lạp mặc một chiếc áo tê xuất màu trắng, cổ tròn, giờ phút này nửa nghiêng người trong ngực anh, lồng ngực theo hơi thở của cô mà chập trùng lên xuống, lại tăng thêm mấy phần hương vị mê người. Có ngọn lửa kỳ lạ không biết tên tán loạn trong máu anh. hồi lâu Lâm Tử Lạp không nghe thấy giọng nói của Tông Triển Bạch, lông mi cong cong khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra, lại thấy vẻ mặt như đang nhẫn nhịn, lại như cố giả vờ bình tĩnh của anh ánh mắt của anh. Lâm Tử Lạp nhìn theo ánh mắt của anh xuống dưới. Tức giận vì bị người nhìn trộm, kích thích ra sức lực tiềm tàng bên trong xương cốt, Lâm Tử Lạp đột nhiên đẩy anh ra. Tông Triển Bạch đột nhiên bị đẩy mà không kịp chuẩn bị, nửa nằm trên ghế sofa, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Lâm Tử Lạp che ngực, lưu manh. Cô hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế sofa, muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng cô quá hoảng loạn, không chú ý dưới chân, đạp lên chân Tông Triển Bạch, cả người ngã sấp về phía Tông Triển Bạch bên kia. A, Tông Triển Bạch không kịp né tránh. Tông triển bạch không kịp né tránh, chờ mắt nhìn lâm tử lạp bổ nhào lên người mình. Chán cô đập vào cầm anh, rất đau. Mà môi của cô, lại dán lên một nơi cứng rắn gồ ghề. Nơi đó mang theo hơi thở vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đầu tiên lâm tử lạp khẽ sừng sốt, chờ khi lấy lại được lý trí, cô lập tức đứng dậy, mới phát hiện vị trí bờ môi mình vừa dán lên, lại là hầu kết của anh. Cô che cái chán đau nhức, khuôn mặt nóng bừng lên. Sấu hổ. Cũng trong tiếp xúc vừa rồi suy nghĩ của Tông Triền Bạch trở lên rối loạn trong phút chốc, sau đó mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Tôi là Lưu Măng, vậy cô là gì? Không chờ Lâm Tử Lạp trả lời, anh chậm rãi ngồi xuống, cố ý chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay xẹt qua nơi mà Lâm Tử Lạp vừa hôn, mỉm cười bí hiểm. Chúng ta là vợ chồng. Cô muốn hôn, có thể nói thẳng. Tôi cũng không phải là người keo kiệt. Lâm Tử Lạp nghẹn hồi lâu không nói lên lời. Ai muốn hôn anh ta chứ? Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Tôi mới không thèm hôn anh đâu. Lâm Tử Lạp quay đầu bước đi, muốn nhanh nhanh rời khỏi phòng khách một chút. Tông triển bạch ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, không nhịn được bị câu, tôi mới không thèm hôn anh đâu, chọc giận, mỉa mai, vậy cô muốn hôn ai? Anh cười lạnh, người đàn ông khiến cô mang thai kia. Sợ hãi, nhục nhã, trong nháy mắt bị người ta xé toạc ra, máu me đầm đìa. Cô không muốn nhắc đến chuyện đứa con trong bụng mình có như thế nào. Bị tông triển bạch bất thình lình nói ra như thế này, cô chỉ cảm thấy trái tim đau xót dữ rồi. Rõ ràng trái tim như muốn vỡ vụn, nhưng vẫn cậy mạnh đương nhiên. Đương nhiên tôi hài lòng về ba của con tôi. Khá lắm người phụ nữ này thật sự khá lắm. chắc cô Lâm chưa quên vẫn còn nợ tôi một việc chứ? Tông triển bạch đứng dậy, anh phủi phủi vạt áo không dính chút bụi bặm nào, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, nhìn Lâm từ lạp đang đứng đờ ra ở cửa phòng ngủ. Tôi cần một phiên dịch viên, từ mai trở đi đến công ty làm. Cô cầm được hợp đồng khu đất chống này, chắc chắn anh sẽ có yêu cầu. như vậy cũng tốt, đáp trả lễ vật này thì sẽ không nợ anh nữa rồi. được, cô lên tiếng, sau đó đẩy cửa tiến vào phòng. nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhiệt độ trên mặt cô lại tăng thêm mấy độ. Cô để tránh không đụng phải tông triển bạch, vẫn luôn không ra khỏi phòng, mãi đến khi má vương đến gọi cô ăn cơm, cô mới mở cửa ra ngoài. Tông triển bạch đã ở trong phòng ăn, má vương bưng thức ăn lên bàn. Lâm tử lạp đi đến ngồi xuống buồn bực ăn cơm, đôi mắt cũng không nhìn loạn Nhất thời bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ. Má vương không quen nhìn bọn họ như vậy, rõ ràng là vợ chồng lại hệt như người xa lạ, bà bưng một đĩa bông cải xanh xanh mất lên, đặt đến trước mặt lâm tử lạp cậu chủ thích ăn cái này giờ thích ăn uống của Tông Triền Bạch khá là thanh đảm, thích ăn món chay. điều này Má Vương vẫn luôn chăm sóc anh hiểu rõ nhất. Lâm Tử Lạp khẽ sừng sốt, không rõ Má Vương có ý gì. nghĩ thầm nếu anh ta đã thích ăn, vậy đặt đến trước mặt anh ta đi. Má Vương nháy mắt với gia hiệu cô gấp thức ăn cho Tông Triền Bạch, Lâm Tử Lạp nhìn rất lâu mới hiểu được ý của Má Vương. lúc này mắt Má Vương nháy đến mức sắp co giật luôn rồi. Lâm Tử Lạp bất đắc dĩ gắp một miếng bông cải xanh bỏ vào trong bát của Tông Triền Bạch, Tông Triền Bạch sương mắt nhìn. Lâm từ lặp mình cười, cô cũng không cách nào với má vương quá nhiệt tình. Suy nghĩ tác hợp lộ ra rất rõ ràng. Tông triển bạch chậm rãi gắp miếng bông cải xanh kia lên, hành màu xanh non chân bóng chiếu lên ánh mắt hăng hái của anh, má vương hiểu rõ sở thích ăn uống của tôi nhất. Má vương cười, sau này mợ chủ cũng sẽ hiểu rõ. Cô ấy vừa mới vào cửa, vẫn chưa quen. Má vương sửa miệng, trước đây vẫn gọi cô là cô Lâm, mặc dù không hài lòng với việc đêm không về ngủ trước đó, nhưng cô là mợ chủ do chính cậu chủ lựa chọn, tất nhiên hy vọng bọn họ hòa thuận, không phụ lòng bà chủ đã qua đời. Lâm Tử Lạp suýt nữa bị cô mợ chủ kia của Má Vương làm cho cắn vào đầu lưỡi, cô gục thấp đầu xuống, ăn xong cơm trong bát, cũng không uống nước, nói: "Tôi ăn xong rồi, hai người từ từ ăn." Nói xong lập tức chạy về phòng. Cô ấy sao vậy? Má Vương không phản ứng kịp. Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm bóng lưng hoảng hốt, khóe mắt chất chứa ý cười, môi cũng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tự nhiên xinh đẹp, có lẽ là chưa quen với tác hợp của Má Vương. Má Vương thở dài, "Tôi còn không phải là muốn tốt cho cậu sao?" Nói xong xoay người bỏ đi. Phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại mình Tông Triển Bạch. Đèn thủy tinh trên trần nhà tỏa xuống, hiện ra từng vòng ánh sáng bao phủ anh, anh lại gắp thêm một miếng bông cải xanh bỏ vào trong miệng, từ từ nhai. Ngày hôm sau, sau khi Tông triển Bạch đi đến công ty, Lâm Tử Lạp cũng đi theo, đã đồng ý đến công ty làm việc, vậy phải bỏ công việc ở nhà hàng, cô phải đến nhà hàng một chuyến. Khi đổi giày ở trước cửa, má Vương đi đến, muốn ra ngoài sao? Lâm Tử Lạp gật đầu. Về sớm một chút, đừng qua đêm ở bên ngoài, cô là người đã kết hôn rồi. Má Vương nhắc nhở, ừm, um, Lâm Tử Lạp đi giày xong thì đi ra ngoài. Đi đến đầu đường bắt xe đến nhà hàng. Nơi này không có xe bus đi qua. Lâm tử lạp mới đi làm đã xin nghỉ, bây giờ lại đến từ chức, giám đốc không vui, cô không muốn đi làm sao lúc ấy còn nộp đơn. Đây chẳng phải là làm chậm trễ công việc của chúng tôi rồi sao. Lâm tử lạp cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giám đốc sầm mặt, vừa định đồng ý, quản lý đi đến, nói bây giờ rất bận rộn. Giám đốc nhìn về phía lâm tử lạp, chứ cô rút chút, chờ rảnh rỗi thì cô đi đi. Được xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Lâm Tử Lạp đồng ý. Lâm Tử Lạp đi thay đồng phục làm việc, dường như hôm nay rất bận rộn. Những thứ này đưa đến phòng riêng số 88. Khi Lâm Tử Lạp bưng thức ăn, đầu bếp dặn dò. Lâm Tử Lạp đáp lời, đặt món ăn khéo léo tinh tế lên khay, đưa đến phòng riêng. Một tay cô bưng khay, một tay khác đẩy cửa ra. Cửa phòng riêng mở ra, rộng rãi thoáng đãng lại vô cùng riêng tư. Bàn tròn gỗ chắc, phía trước chỉ có hai người đang ngồi. Hơn nữa cô biết một trong hai người đó, Tông Triển Bạch hai người nhìn thấy đối phương đều sững sờ, dường như Đường Đông chủ tịch ngân hàng Hối Phong đang nói gì đó với Tông Triền Bạch. Có người tiến vào thì ngừng nói chuyện. Lâm Tử Lạp cúi đầu, bưng khay đồ ăn đặt lên trên mặt bàn. Nhân viên phục vụ nữ của Lan Quế Uyển càng ngày càng nuột nà. Đường Đông nở nụ cười, ánh mắt quan sát Lâm Tử Lạp từ trên xuống dưới. trong lòng Lâm Tử Lạp cảm thấy vô cùng phản cảm, cầm khay định bước đi, lại bị Đường Đông kéo cổ tay. nhìn Tông Triền Bạch cười híp mắt nói, giữ cô ta lại rót rượu cho chúng ta nụ cười trên mặt Tông Triển Bạch dần cứng lại, dấu dưới vẻ ngoài nghiêm túc u ám. Chủ tịch Đường biết chúng ta đang nói về cái gì không? Anh ngước mắt, ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt Lâm Tử Lạp. Nơi này không cần cô. Lâm Tử Lạp cầm khay vội đi. Quang kính đứng sau Tông Triển Bạch nhíu mày. Khi thấy Lâm Tử Lạp xuất hiện thì không vui. Sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này? Nếu để người ta biết quan hệ của cô ta và Tông Triển Bạch, người khác sẽ nói linh tinh bậy bạ sau lưng thế nào đây? Tông Triển Bạch còn cần thể diện nữa không? Càng ngày càng không thích Lâm Tử Lạp lan quế uyển này càng ngày càng biết làm ăn món ăn ngon ngay cả nhân viên phục vụ cũng chọn rất đặc sắc người vừa rồi kia da trắng như bạch ngọc eo nhỏ đến độ đoán chừng một tay tôi cũng có thể nắm chặt chủ tịch đường tôi rót rượu cho ông quang kình kịp thời cắt ngang lời ông ta nói lúc này đường đông mới phát hiện sắc mặt tông triển bạch sầm lại vội vàng cười trừ vừa rồi lạc đề rồi lâm tử lặp ra khỏi phòng thì thở dài một hơi dù thế nào cũng không ngờ buổi sáng mới tách ra không bao lâu bây giờ lại gặp mặt rồi thời gian bận rộn nhất trôi qua Giám đốc cho phép cô đi, cô thay quần áo, vừa đi ra đã nhìn thấy Quang Kỳnh đứng ở cửa ra vào. Hơn nữa sắc mặt của anh ta không tốt chút nào. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, tổng giám đốc tông đang chờ cô, đi thôi. Lâm Tử lạp đi theo anh ta ra ngoài. Mẹ, con nhìn chúng một chiếc váy san en, chờ ăn cơm xong, mẹ dẫn con đi mua được không? Lâm Hàn Uyển kéo thẩm thanh anh đi sang bên này. Được, đương nhiên con gái mẹ phải mặc đồ tốt nhất rồi. Hai mẹ con cười cười nói nói rời đi. Xem ra cũng là đến Lan Quế Uyển ăn cơm. Khi Lâm Tử Lạp nhìn thấy mẹ con hai người, bước chân dừng lại. Khi Lâm Tử Lạp nhìn thấy mẹ con hai người, bước chân dừng lại, Thẩm Thanh Anh cũng nhìn thấy cô, nhíu chặt mày lại. "Mẹ, kia không phải Lâm Tử Lạp sao? Sao cô ta lại ở chỗ này?" Lâm Hàn Uyển cũng không thể nhẫn nhịn giống Thẩm Thanh Anh, cô ta đến đây ăn cơm. Món ăn ở đây, màu sắc và mùi vị đều là hạng nhất, đương nhiên giá cả cũng không phải là người bình thường có thể ăn được. Lâm Tử Lạp cũng có thể đi đến nơi như này ăn cơm. Thẩm Thanh Anh cười lạnh, "Gà vào nhà họ Tông, mặc dù đó là một tên què." Nhưng địa vị xã hội và của cải đều không phải là giả, cô ta có thể ra vào nơi thế này cũng không có gì là kỳ lạ. Lâm Tử Lạp cũng không muốn dây dưa với hai người, khi xài bước muốn rời đi, lại bị Lâm Hàn Uyển ngăn lại. Chẳng qua cô cũng chỉ lấy một tên què, ra vào một nơi cao cấp như vậy, cũng chỉ là đồ nhà quê không ra gì. Nói xong ánh mắt đánh giá đồ cô mặc, không khỏi cười nhạo. Tránh ra, Lâm Tử Lạp lạnh lùng nói. Lâm Hàn Uyển không tránh, cô vội cái gì chứ, nói cô lấy một tên què thì thẹn quá hóa giận sao. Quang kính cao mày, vừa định tiến lên ngăn cản hành vi đanh đá của Lâm Hàn Uyển, đã nhìn thấy Tông Triền Bạch đi về phía này. Lập tức thu lại tay, vừa định rũi ra. Lâm Tử Lạp, cô gả vào nhà họ Tông quyền thế giàu sang mà vẫn giản dị như vậy sao? Có phải ngay cả tên queo kia cũng coi thường cô? Nói xong Lâm Hàn Uyển che miệng mỉm mai cười rộ, cô cũng đừng học mẹ cô, ngay cả đàn ông cũng không giữ nổi. Lúc này Lâm Tử Lạp cũng phát hiện Tông Triền Bạch đi về phía mình, không nhịn được mở to hai mắt. Lâm Hàn Uyển nhìn thấy sắc mặt Lâm Tử Lạp không bình thường còn tưởng rằng cô tức giận lại càng láo sực hơn lâm tử lạp cô đời này cũng chỉ có số mệnh này thôi nửa đời trước bị ba mình vứt bỏ còn bị đưa đến nơi đất khách quê người mặc cho cô tự sinh tự diệt nửa đời sau đã định phải hầu hạ một tên què cả đời sống như quá phụ chỉ sợ khiến cô thất vọng rồi giọng nam trầm thấp mà hùng hồn tràn đầy trong không khí im hơi lặng tiếng nhưng lại khắc sâu ấn tượng không thể khinh thường cô tính toán lâm hàn uyển quay người vừa định nói tính toán cái gì đã nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa cả người anh mặc âu phục thẳng tắp bóng người thon dài trắng kiện cao ngất, đặc biệt là đôi chân thon dài được quần tây bao quanh kia, dài vô cùng. mũi anh cao thẳng, bờ môi gợi cảm, đường nét lập thể rõ ràng, đôi mắt tĩnh mịch kia lộ ra rét lạnh. mỗi bước chân của anh đều vững vàng, trong lúc vô hình, mỗi bước đi đều sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách. hờ hững, thâm thúy ung dung, càng lộ ra khí chất cao quý của anh, anh ngược sáng tựa thần thánh bước đến, khiến tầm mắt mọi người lay động. đặc biệt là Lâm Hạn Huyền kinh ngạc suýt nữa há hốc miệng. anh không không phải là tên què sao? tiếp sợ không thể tưởng tượng nổi sao lại như vậy dưới ánh nhìn soi mói của Lâm Hàn Uyển và Thẩm Thanh Anh anh ôm vai Lâm Tử Lạp chúng ta nên đi thôi Lâm Tử Lạp kinh ngạc phút chốc ngẩng đầu anh ánh mắt của anh càng thâm thúy sau đó là nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng lại chứa cơn chiều đến tận xương tủy sao vậy ngốc rồi sao Lâm Hàn Uyển nhìn chầm chầm vào hai chân của anh trong mắt như sắp lồi ra anh không phải bị què sao nói xong lại vội vàng che miệng giật mình vì mình nói sai rồi Thẩm Thanh Anh cũng hồi lâu không chưa hoàn hồn Điều này thật khó mà tin nổi. Tông Triển Bạch chỉ cảm thấy chán ghét, ôm Lâm Từ Lạp rời đi. Quang kình cười lạnh, nông cạn. Sau đó không nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai người, khiếp sợ đến mức vặn vẹo, xấu xí không chịu nổi. Anh bước nhanh đi về phía xe. Hai mắt Thẩm Thanh Anh đăm đăm, liên tục tự nói, vừa khiếp vừa sợ, hai chân cũng không nghe sai khiến mà run rẩy, sao có thể, vậy mà Tông Triển Bạch không bị què. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hàn Uyển cũng gần như mất không chế nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Anh, vì sao chân Tông Triển Bạch không què? Mãi lâu sau thẩm thanh anh mới hoàn hồn. Không phải nói không chỉ khỏi sao. Mẹ, được rồi. thẩm thanh anh cảm thấy não như bị đập vang lên ù ù, bực bội không thôi, cũng không biết ba con biết việc này không. Chân tông triển bạch không bị què, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sao còn có tâm trạng ăn cơm, kéo con gái đến Lâm Thị. Lâm Viên Trung đang tức giận, Tòa nhà công ty Lâm Thị đầu tư xuất hiện sự cố sụp đổ, bây giờ công ty đang bị kiện cáo. Lâm Viên Trung đang buồn rầu phiền muộn. Cốc cốc. Lâm Viên Trung bực bội, là ai đến làm phiền ông ta, vừa định thốt ra lời mắng chửi thì cửa văn phòng bị đẩy ra, Thẩm thanh anh nhìn sắc mặt Lâm Viên Trung, tim đập mạch, ông sao thế? Tâm trạng Lâm Viên Trung không tốt, ngồi trên ghế, hai người đến làm gì? Thẩm thanh anh không có thời gian quan tâm đến vì sao tâm trạng Lâm Viên Trung không tốt, mà đi đến, ông biết chuyện tông triển bạch có thể đứng lên không? Đầu tiên Lâm Viên Trung sững sờ, sau đó cao mày nhìn Thẩm thanh anh, anh ta trúng độc rắn, không phải nói không chữa khỏi sao, sao có thể đứng lên? Quả nhiên! Lâm Viên Trung cũng không biết, sắc mặt Thẩm Thanh anh nghiêm túc hẳn lên, anh ta có thể đứng dậy. Bà nghe ai nói? Thẩm Thanh anh còn chưa nói ra đã bị Lâm Viên Trung cắt ngang. Con và mẹ tận mắt nhìn thấy. Lâm Hàn Uyển giành trước trả lời. Thời gian trôi qua, cô ta đã bình tĩnh hơn nhiều, đi đến trước bàn làm việc nhìn Lâm Viên Trung, "Ba, chắc chắn chúng ta bị lừa rồi." Trước đó rõ ràng nói không chữa khỏi được, nhưng bây giờ anh ta có thể đứng lên. Lâm Viên Trung cau mày, chuyện này quả thật khiến ông ta khiếp sợ, đồng thời cũng mơ hồ, nhưng tại sao anh ta phải nhả ra tin tức mình không thể đứng dậy? Thẩm Thanh Anh cũng không biết vì sao anh ta lại nhả ra tin tức như vậy. Suy đoán, có thể do anh ta không hài lòng với hôn ước cùng nhà họ Lâm, nhưng anh ta không muốn mình nuốt lời, nên mới nhả ra tin tức như vậy, khiến cho chúng ta đổi ý. Im lặng, toàn bộ văn phòng đều xa vào yên tĩnh. Tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Nhất định là như vậy. Nếu không thì còn lý do gì? Lâm Hàn Uyển khẳng định lại suy nghĩ của Thẩm Thanh Anh. Cô ta buồn rầu ngồi trên ghế sofa. Nếu như trước đó chúng ta nghĩ rõ ràng một chút, cũng không cần đón mẹ con Lâm từ Lạp trở về. Cô ta cũng có thể lấy tông triển bạch. Lâm Viên Trung cũng rất đau đầu, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của ông ta. Bốn muốn dùng con gái kết thân với nhà họ Tông, nếu quả thật giống như Thẩm Thanh Anh nói, như vậy gả con gái cho Tông Triển Bạch, chẳng những không khiến anh vui vẻ, còn chọc giận anh. Bây giờ công ty đang gặp khó khăn, ông ta vốn muốn đi tìm Tông Triển Bạch nhờ giúp đỡ, bây giờ e là không được rồi. Lâm Viên Trung im lặng, thảo nào lần trước ông ta đến Thanh Hưng, Tông Triển Bạch không gặp ông ta. "Mẹ." Lâm Hàn Uyển nắm chặt cánh tay Thẩm Thanh Anh, "Mẹ, vì sao người lấy Tông Triển Bạch không phải là con?" Cô thích người đàn ông kia, đây là người đàn ông mà cô ta thích nhất. Lúc đầu cô ta có cơ hội lấy anh, nhưng lại bỏ qua. Cô ta hối hận, cô ta hối hận xanh ruột, nếu như lúc ấy cô ta không để ý Tông Triển Bạch là một tên què mà lấy anh, có lẽ anh sẽ vì cô ta không ngại anh đang què nhưng vẫn lấy anh mà yêu cô ta. Nhưng tất cả những thứ này đều rơi lên người lâm tử lạc. Trong lòng cô ta không cách nào cân bằng được. Việc đã đến nước này, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Thẩm thanh anh cũng không cam lòng, vốn có thể bấu víu chút quan hệ với nhà họ Tông, cứ như vậy mà bỏ lỡ Lâm Viên Trung chỉ cảm thấy đầu đau nhức, chuyện phát triển đến nước này, ông ta cũng rất luống cuống. Sao Tông Triển Bạch có thể giả là một người què lừa người khác chứ? Bên kia, Lâm Tử Lạp đi theo Tông Triển Bạch lên xe, nghiêm túc ngồi ở một bên. Nhìn dáng vẻ Tông Triển Bạch dường như đang rất bận rộn, trên đùi anh đặt tài liệu, rủ mắt, cổ áo bị giật không được chỉnh tề. Lâm Tử Lạp im lặng không lên tiếng quấy rầy anh. Khi quang kình lái xe đến Thanh Hưng, Lâm Tử Lạp bảo anh ta dừng xe. Có có việc, tôi đi vào cùng các anh, bị người ta nhìn thấy không tốt lắm dù sao hôn nhân với tông triển bạch không thể để lộ ra ngoài miễn cho gây ra hiểu lầm không cần thiết lúc này quang kình lại không hiểu được hành vi của cô trước đó rõ ràng bôi xấu danh tiếng của tông triển bạch bây giờ lâm tử lạp xuống xe quang kình lái xe tiến vào gara tầng ngầm tông triển bạch xuống xe đi vào thang máy quang kình đi theo sau lưng anh vô cùng tò mò thái độ của tông triển bạch đối với lâm tử lạp thăm dò hỏi tổng giám đốc tông ngài thích cô lâm hay là cô tần hơn tông triển bạch liếc anh ta một cái chuyện của tôi đừng có nhiều chuyện Quang Kình cười làm lành, tôi chỉ tò mò thôi mà. Cô Tần đã đi theo ngài rất lâu, tôi cảm thấy cô Tần sẽ hợp hơn. Quang Kình, giọng điệu tông triển bạch chậm lại, một sự áp bức không biết từ đâu lấn át mọi thứ. Quang Kình dùng mình một cái, vừa định giải thích, liền đối mặt với một đôi mắt cười như không cười, cảm thấy hứng thú với việc riêng của tôi như vậy, có muốn ngồi xuống, rồi chúng ta từ từ thảo luận không? Lưng Quang Kình toát mồ hôi lạnh, chỉ đành cười làm lành, không dám. Lúc này thang máy dừng lại, Quang Kình vội vàng lùi về sau một bước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với anh. Tôn triển bạch hờ hững liếc anh ta một cái, bước chân ra khỏi thang máy. Giống như biết được lúc này Tông triển bạch sẽ về, Tần lộ khiết đang cầm tài liệu đứng chờ trước cửa, thấy Tông triển bạch đi xuống, cô ta lập tức đi tới, phần tài liệu này cần anh ký tên. Đối với chuyện ngày hôm qua, cô ta không nhắc một chữ, cố tình gây sự dễ chỉ làm anh chán ghét. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, mới giống như đâm một thanh kiếm mỏng vào trái tim người đàn ông. Tông triển bạch nhận lấy tài liệu, gảy vài nét bút lên chỗ cần ký tên, lúc đưa sắp tài liệu cho cô ta, anh nói, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn là đền bù thiệt hại sao?" Tần Lộ Khiết cười, "Được, em chọn chỗ đi, chọn chỗ em thích. Đối với người phụ nữ này, anh có trách nhiệm." Tần Lộ Khiết đi theo sau anh, vừa đi vừa báo cáo lịch trình tiếp theo. Đến cửa phòng làm việc, Tần Lộ Khiết khép bảng lịch trình lại, hỏi, "Anh muốn uống gì không? Cho anh ly cà phê." Nói xong anh bước vào văn phòng. Tần Lộ Khiết đi đến phòng uống nước để pha cà phê, nhìn thấy quản lý mới nhậm chức của bộ phận nhân sự đang dẫn Lâm Tử Lạp đi về phía này, sắc mặt cô ta căng thẳng, "Sao Lâm Tử Lạp lại ở đây?" Cô bỏ bình cà phê trong tay ra, đi tới chặn đường quản lý, nhìn Lâm Tử Lạp cô đến đây làm gì. Trong ánh mắt của cô ta không phải là đề phòng, mà là khiếp sợ, giống như không ngờ Lâm Tử Lạp sẽ xuất hiện ở công ty. Lâm Tử Lạp cười cười, tôi là phiên dịch viên. Tay tần lộ khiết chật xiết lại, hung hăng trừng mắt nhìn cô, ngày hôm đó sau khi cô ta rời đi, Lâm Tử Lạp đã quyến rũ tông triển bạch. Nếu không thì sao cô có thể vào được công ty? Lâm Tử Lạp đi đến gần, thì thầm với cô ta, chồng tôi ấy mà. Mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn thấy tôi, nên muốn tôi đến làm, như vậy anh ấy mới có thể thường xuyên nhìn thấy tôi. Cô bất tự giác vàng lên mặt mình đi. Tần lộ khiết tức giận nhìn chằm chằm cô, cô nghĩ cô là cái thá gì? A, sẽ thích cô sao? Cô cũng không biết tự soi gương lại. Tuy cực kỳ tức giận, nhưng lý trí còn sót lại nói cho cô ta biết, không thể lỡ miệng nói ra quan hệ giữa Tông Triền Bạch với cô ta. Bây giờ trên dưới công ty đều biết cô mới là người phụ nữ mà Tông Triền Bạch sẽ lấy. Thấy tần lộ khiết kích động, lâm tử lạp Từ việc cô kích thích Trang Kha Nguyệt bị bệnh tâm thần, các cô đã nhất định không thể chung sống hòa bình với nhau. Rất nhanh Tần Lộ Khiết đã lấy lại lý trí, đây là địa bàn của cô ta, muốn chơi chết cô, không phải rất dễ dàng sao? Ánh mắt Tần Lộ Khiết lơ đãng liếc qua bụng cô, đứa bé này cô không thể sinh ra. Thư ký Tần quen cô Lâm Ư. Quản lý bộ phận nhân sự đã nhìn ra hai người dường như có ân oán với nhau, nhưng không tùy tiện nói gì, mà chỉ giả vờ như không biết gì cả. Làm việc ở tập đoàn lớn như thế này, mỗi người đều khôn khéo, không ai là kẻ ngu. Tần Lộ Khiết nở nụ cười quen thuộc, hờ hợt nói, đã gặp qua, nếu mới tới phiên dịch, cứ giao người cho tôi, để tôi sắp xếp. Đương nhiên là được, quản lý cười. Quản lý đi rồi, Tần Lộ Khiết cố ý đẩy Lâm Tử Lạp ra, đi đến phòng uống nước pha cà phê. Lâm Tử Lạp cao mày, người phụ nữ này sao lại trẻ con như vậy? Sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Cô Tần, nếu cô bận, tôi phải đến văn phòng của chồng tôi, để anh ấy. Câm miệng. Tần Lộ Khiết đã điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lại bị một tiếng, chồng của cô chọc giận. Người phụ nữ này sao không đi chết đi. Lâm tử lạp cười, nếu muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, cô Tần, là cô chiêu chọc tôi trước. Cô, cô biết rồi. Biết được bao nhiêu rồi. Không, không, cô không thể nào biết được, người đàn bà duy nhất biết chuyện đã chết, sao cô có thể biết được. Cô ta nhịn xuống sự bất an trong lòng, bình tĩnh nói tôi không biết cô Lâm đang nói gì. Cư Sá minh Uyển, cô Tần có từng đến chưa? Lâm tử lạp nhìn thẳng mặt cô ta mà hỏi. Tần lộ khít hơi sừng sốt, thì ra cô đang nói đến chuyện này. Không ngờ nhanh như vậy cô đã biết. Không phải chuyện kia là được. Dù như vậy, cô cũng sẽ không thừa nhận, nghĩ xong nên giả vờ không hiểu, cư xá minh nguyền, chỗ ở của cô Lâm ư. Lâm tử lạp cười nhạt, không dây dưa với cô ta nữa, trong lòng mọi người đều hiểu tôi ngồi ở đâu. Tần lộ khiết chỉ vào một chỗ rất xa ở trong góc, chỗ đó. Lâm tử lạp cố ý chọc giận cô ta, cho dù có xếp tôi vào trong góc, thì chúng tôi vẫn cùng ở dưới một mái nhà thôi. Nói xong đi về chỗ đó. Vạn Việt khai thác những hạng mục mới ở nước A. Tài liệu lưu hành trong nước có không ít, lúc không tìm được phiên dịch viên đều dồn lại một đống. Tần lộ khiết đưa tất cả cho cô, không cho cô có thời gian thở, yêu cầu cô phải làm xong hết trong vòng hai ngày. Đến lúc tan ca, lâm tử lạc còn bị kẹt trong một đống tài liệu. Tông triển bạch bước ra khỏi văn phòng, tần lộ khiết đã thay bộ quần áo công sở trên người ra, mặc một bộ váy trắng dài, tóc nâu, trang điểm tinh tế, xinh đẹp mà đoan trang. Cô ta bước tới, khoa cánh tay tông triển bạch em chọn rồi, ăn ở phạm không, đi, em nhớ ở đó có món anh thích. Tông triển bạch hướng hờ, ừ, một tiếng, không hề hào hứng. Ánh mắt lơ đãng liếc về phía Lâm Tử Lạp ngồi trong góc, đôi mày khẽ nhướng. Tần lộ khiết vội giải thích, chỉ có chỗ đó là còn trống, nên em mới sắp xếp cho cô ấy ngồi đó. Nói xong, cô ta lại bổ sung, em có tư tâm. Cho dù cô ta không nói, Tông triển bạch cũng sẽ nhìn ra ý đồ của cô ta. Không bằng cứ thừa nhận, bản thân mình không thích cô. Cô ta cúi đầu, có phải em rất hẹp hòi hay không? Cô ta đã thẳng thắn như vậy, anh còn có thể nói gì được nữa? Đi thôi anh bình tĩnh ung dung, không chút gợn sóng. đừng nói quang kình nhìn không ra, chính bản thân anh cũng nhìn không ra cảm giác của mình đối với lâm tử lạp, chán ghét cô, thông cảm với cô, còn muốn tìm hiểu về cô. cô khóc, cô cười, trong đó rốt cuộc còn có bí mật gì mà anh không biết hay không? chính là một người phụ nữ đầy mâu thuẫn như vậy, đã khơi dậy sự hứng thú trong anh. tông triển bạch không tức giận, cũng không nói thay cô, trong lòng tần lộ khiết dễ chịu hơn một chút, chắc hẳn trong lòng tông triển bạch, lâm tử lạp cũng không có chút địa vị nào. có khi chẳng qua là nề mặt người mẹ đã qua đời của anh mà thôi. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là mẹ quyết định thay anh. Nghĩ vậy, trong lòng tần Lộ Khiết dễ chịu hơn một chút. Lâm Tử Lạp thấy tần Lộ Khiết kéo Tông Triền Bạch rời đi, chỉ giả vờ như không nhìn thấy. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Tử Lạp mới ngầm đầu, bọn họ đúng là thân mật. Cô không hiểu Tông Triền Bạch thích tần Lộ Khiết ở chỗ nào, nhìn đơn giản, thật ra lại rất thâm sâu. Chỉ là những chuyện này có liên quan gì tới cô đâu. Cô cúi đầu cười khổ. Gần đến 12 giờ, Lâm Tử Lạp mới tan ca ra về Vào lúc này, cả tòa lâu gần như không có một bóng người, ngay cả xe trên đường cũng vắng hơn ban ngày rất nhiều, không có sự náo nhiệt của ban ngày, lại lộ vẻ yên tĩnh hơn. Cô đứng ở ven đường chờ xe, không lâu sau một chiếc xe taxi chạy đến gần. Cô vẫy tay. Xe dừng lại bên cạnh cô, cô kéo cửa ra, ngồi vào ghế sau, nói với tài xế số 138 đường Đồng Phúc. Tài xế khởi động xe. Lâm tử lạp nhìn cảnh vật lướt qua rất nhanh ngoài cửa sổ, đôi mắt khép hờ suy nghĩ, hơi mệt mỏi, cô lắc đầu, khiến mình tỉnh táo hơn. Một lát sau, cô phát hiện hướng xe chạy không đúng, bác tài, tôi đến số 138 đường Đồng Phúc. Tài xế quay đầu lại liếc nhìn cô, cười nói, tôi chạy taxi quanh năm, biết có đường tắt. Lâm tử lạp khẽ gật đầu, dù sao cô quả thật không quen thuộc với chỗ đó. Khoảng 10 phút trôi qua, xe vẫn chưa chạy đến nơi, dựa theo tuyến đường bình thường đáng lẽ đã đến rồi, tài xế còn chạy đường tắt, lâm tử lạp nhận thấy có gì đó không đúng. Lâm tử lạp ổn định tâm trạng, bác tài, phiền anh quay về, tôi để quên đồ ở công ty, phải quay về lấy tài xế giả vờ như không nghe lâm tử lạp lên giọng phiền anh dừng lại chút tài xế càng chạy nhanh hơn không còn sự ôn hòa như trước lạnh lùng nói còn chưa tới nơi khoảnh khắc này hơi thở của lâm tử lạp dồn dập đến mức không thể khống chế lý trí còn sót lại nói cho cô biết lúc này không thể sợ tay cô len lén rời xuống chân ý định móc điện thoại ra cầu cứu tài xế nhìn ra ý đồ của cô thắng gấp dưới tình huống không có chuẩn bị điện thoại lâm tử lạp vừa móc ra bị rơi xuống anh anh là ai muốn làm gì Lâm tử lạp cưỡng ép kiềm nén sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng. Tài xế gần như đạp ga hết ngấp, nhìn cô từ trong kính, cô đây đã đắc tội với người ta rồi đúng không? Tôi chỉ lấy tiền của người ta, làm việc cho người ta mà thôi. Tin cô nhảy dựng lên, hai tay hơi run rẩy. là ai muốn hại cô? Tần lộ khiết ư, tôi cũng cho anh tiền. Lâm tử lạp muốn dùng luật dừng với anh ta. Tài xế nhìn cô một cái, cả người đều là quần áo rẻ tiền, dáng vẻ không giống như người giàu có. Tài xế không tin cô thấy chỗ này càng ngày càng đi xa, Lâm Từ Lạp quyết định nếu nhảy xuống xe cô còn có thể tìm được một đường sống. Nếu thật sự bị anh ta đưa đi, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cô nhiều lần nắm chặt hai tay, cuối cùng quyết định cởi dây an toàn ra, mở cửa xe. Tài xế liếc cô, nhảy xuống đi. Không chết cũng lột ra, cô trốn không thoát đâu. Cho dù trốn không thoát, cô cũng không thể ngồi trong xe, tùy ý để tài xế đưa mình đi. Như vậy mới là chỉ còn đường chết. Cô cũng sợ, nhưng cô không có lựa chọn. Cô đưa tay sờ sờ bụng, con yêu, con phải mạnh mẽ lên gió thổi vù vù làm rối tóc cô nhưng lòng lại kiên định cô lấy hết dũng khí nhảy xuống tốc độ xe quá nhanh lúc cô nhảy xuống hai đầu gối quỳ dưới đất nằm sấp xuống đất lập tức cảm giác nóng rát truyền đến từ đầu gối máu như muốn trào ra vì đau cô không thèm nhìn đứng lên bỏ chạy tài xế không ngờ cô vậy mà thật sự dám nhảy dừng xe lại đuổi theo cô chân lâm từ lạc hợp khẽn không thể chạy nhanh mỗi lần cất bước đều phải chịu đau đớn kịch liệt cô cố chịu đựng bởi cô biết nếu dừng lại cô nhất định phải chết đứng lại Tài xế đã sắp đuổi kịp. Cốp chỉ biết dùng hết sức lực, liều mạng mà chạy. Cố gắng liều mạng chạy. Ở trong rừng cách đó không xa, có ánh sáng, chắc là có người, hiện giờ cô chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của người khác mới có đường sống. Cô chạy vào rừng, chạy về phía ánh sáng, vừa chạy vừa hô cứu mạng, hy vọng có thể khiến người khác chú ý. Tài xế rất khỏe, Lâm Tử Lạc lại bị thương, bị tài xế bắt lại, đừng hòng chạy trốn. Tài xế kéo cô đi trên đường, định nhét cô vào xe lần nữa. Lâm Tử Lạc quay người cắn cánh tay anh ta tài xế kêu thảm một tiếng, một cái tát rơi vào mặt cô, con khốn, dám cắn tao! Lâm Tử lạc không buông, trong miệng có mùi máu tươi, tài xế bị đau, buông lỏng lực trên tay, cô thừa cơ tránh thoát, chạy càng nhanh hơn trước. đứng lại, tài xế lại đuổi theo lần nữa, nhưng dưới chân trượt vấp cái gì đó, ngã sắp xuống, Lâm Tử lạc có thời gian chạy thoát. chạy tới gần, cô mới phát hiện ánh sáng kia là một căn biệt thự. cô chạy tới dùng sức gõ cửa, có ai không, cứu tôi với! cửa lớn bị cô đập kêu rầm rầm. Lúc này tài xế đuổi theo, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lạp đã không còn đường để đi, "Chạy, mày chạy tiếp đi, tao xem mày có thể chạy đến đâu được nữa." Lâm Tử Lạp mặc kệ, càng đập mạnh hơn, "Có ai không?" Lần này cô còn chưa kêu cứu, cửa lớn đã chậm chậm mở ra, một bóng người gầy gò bước ra, anh ta đứng ngược sáng, Lâm Tử Lạp bị ánh sáng đột một chiếu tới, mắt không mở nổi, chỉ có thể nheo mắt, "Cứu tôi." Cô vừa cắn răng nói xong, hai chân không chống đỡ nổi, té xuống. Trong hoảng hốt, cô nhìn thấy bóng dáng gầy gò kia lao về phía trước đỡ được cô. "Lạp Lạp!" Hà Khiếu Thiên lo lắng gọi cô. Lâm Tử Lạp khó khăn nở nụ cười, vậy mà lại là Hà Khiếu Thiên anh. Tài xế vừa thấy không ổn, hai người này rõ ràng quen biết nhau, liền quay người bỏ chạy. Hà Khiếu Thiên nhìn thoáng qua tài xế chạy đi, không đuổi theo, bây giờ Lâm Tử Lạp quan trọng hơn. Anh ta ôm Lâm Tử Lạp vào nhà, dưới ánh sáng, mới nhìn rõ hai chân cô máu mé be bét, toàn là máu. Làm sao vậy? Anh ta ân cần hỏi. Lâm Tử Lạp nói không ra lời, bây giờ bình tĩnh lại, đau đớn khiến cô mất hết sức lực. Hà Khiếu Thiên đỡ cô đến ghế sofa, anh đi lấy thùng thuốc để em xử lý vết thương, xem xem có nghiêm trọng hay không. Khiếu Thiên, cô ấy là ai? Phu nhân tóc búi cao, ăn mặc sang trọng, trên tay đeo nhẫn phỉ thúy cực lớn, ung dung quý phái. Giờ phút này đang dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Tử Lạp ngồi trên ghế sofa. Lâm Tử Lạp cũng nhìn phu nhân, nhìn cách ăn mặc và khí chất này, không phải người trong gia đình bình thường. Nơi đây. Trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê thật lớn, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chiếu sáng cả phòng khách, không chỗ nào là không xa hoa. Đây là nơi ở của Hà Khiếu Thiên. Anh ấy, anh ấy cũng là người có tiền. Hà Khiếu Thiên không trả lời vị phu nhân, mà bước đến tủ chén lấy thùng thuốc ra, đặt lên bàn, mở ra, sau đó ngồi sổm xuống trước mặt Lâm Tử Lạp, nước khử trùng tiếp xúc với vết thương, có thể sẽ đau, em cố chịu đựng một chút. Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu. Phu nhân dường như không hài lòng với thái độ của Hà Khiếu Thiên, hình hình đã mất rồi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc con muốn tự hành hạ mình bao lâu nữa. Hà Khiếu Thiên không muốn nghe bà nói những chuyện này, mẹ, mẹ về đi. Khiếu Thiên, mẹ. Hà Khiếu Thiên nhấn mạnh, anh nhìn vị phu nhân, chuyện đã qua con không muốn nhắc đến nữa, lần này quay về, con sẽ không đi nữa. Hà Y Na mừng rỡ, mấy năm nay, anh một thân một mình ở nước ngoài, không nói cho người nhà biết anh ở nước nào, chỉ biết định kỳ mỗi năm anh sẽ gửi một bức thư về, nói mình còn sống, báo bình an. Nóng lòng lo lắng nhiều năm như vậy, chỉ mong anh có thể quay về. Hôm nay cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật hinh hinh đã mất, bằng lòng chờ về nước, bà rất vui mừng. Hà Ina lo lắng anh sẽ đi nữa, hy vọng anh có thể ở luôn trong nước. Bà muốn con trai tốt nhất là kết hôn trong nước, có ràng buộc, bà mới yên tâm rằng anh sẽ không đi. Nhưng Hà Khiếu Thiên rất phản đối, cũng không dám ép anh quá mức, được, mẹ không quấy dày con nữa. Hà Ina cầm túi sách, đi về phía cửa, khi đi tới cửa, bà dừng chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm tử lạp đang ngồi trên ghế sofa. Hà Khiếu Thiên đang cẩn thận xử lý vết thương cho cô, mắt anh cụp xuống, trong mắt che giấu tình cảm không thể nói rõ được nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tự trách chuyện của hình hình năm đó. Lần này bỗng nhiên trở về, Ánh mắt bà dừng lại hai giây trên mặt lâm tử lạp, chỉ sợ có liên quan đến cô bé này nhỉ? Bà hít vào một hơi thật sâu. Trong những gia đình quyền quý, bà chưa bao giờ nhìn thấy cô bé này. Lâm tử lạp dường như cảm nhận được ánh mắt giò xét kia, quay đầu liền thấy hà ina đang nhìn mình, nở nụ cười bác gái. Trong lúc bà và hà khiếu thiên nói chuyện, lâm tử lạp đã biết thân phận của bà, mẹ của hà khiếu thiên. Hà ina hơi gật đầu, cũng đáp lại, quay đầu đi ra ngoài cửa. Lâm Tử lạp cúi đầu, nhìn Hà Khiếu Thiên đang chùi máu cho cô, anh, không ngờ anh là người có tiền. Tay Hà Khiếu Thiên hơi ngừng lại một chút, tiền cũng không thể khiến anh cảm thấy vui vẻ. Lâm Tử lạp há to miệng vài lần muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng vẫn không hỏi, Ninh Ninh mà mẹ cô nhắc tới là bạn gái của bạn anh sao? Nhưng hình như Hà Khiếu Thiên không thích người khác nhắc đến đề tài này lắm. Cho nên cô mới không hỏi. Hà Khiếu Thiên ngẩng đầu lên phát hiện trên mặt cô có in dấu năm ngón tay, mi tâm nhíu lại, đau lòng hỏi, lần này lại là ai? Lâm Tử Lập không biết nhưng cô suy đoán là tần lộ khiết. Bởi vì có vẻ như bản thân mình là một sự uy hiếp lớn nhất đối với cô ta và cô ta cũng rất sợ mình tới gần tông triển bạch. Em không có chứng cứ. Suy đoán không có căn cứ thì không phải là đáp án cuối cùng. Hà Khiếu Thiên đưa tay sờ lên mặt cô, Lâm Tử Lạc theo bản năng rụt về sau một chút khiến tay của anh rơi vào trong khoảng không, trong lòng anh có mấy phần thất lạc nhưng trên mặt lại giả vờ như tức giật, sao vậy, anh trai sờ một chút cũng không được à? Thật ra Lâm Tử Lạc không phải cố ý tránh anh mà chỉ là bản năng hơi mâu thuẫn đối với sự đụng chạm của người khác phái mà thôi. Hà khiếu Thiên thuận tay kéo tóc của cô, lặp lặp thẹn thùng rồi. Sau đó sắc mặt anh lại trầm xuống, đầu gối em bị thương, tuy không bị thương tới xương cốt nhưng vết thương ngoài ra thì cũng không nhẹ. Em chịu đựng một chút. Vừa rồi anh mới chỉ rửa qua vết thương thôi, bây giờ bôi thuốc và băng bó có thể sẽ rất đau. Lâm Tử lạp khẽ gật đầu. Lúc Hà khiếu Thiên rửa vết thương cho cô đã rất đau rồi chỉ là cô ấy cắn răng chịu đựng thôi. Bởi vì từ lâu cô đã biết có một vài đau đớn không ai có thể chịu đựng thay mình được. Không ai thương, nên cô chỉ có thể tự bắt mình kiên cường. Ừm. Cô nhếch môi. Hà khiếu thiên nhìn cô 2 giây, cô ý chọc cho cô cười, nếu như em không nhịn được thì anh cho em mượn tay của anh để cắn đấy. Lâm tử lạp phối hợp cười cười nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề, lần này tần lộ khiết không thành công vậy có thể đang kìm nén chuẩn bị cho lần sau không? Bỗng nhiên, cô phát hiện mình không có cái gì hết. Làm sao để chống lại chứ? Hà khiếu thiên cúi đầu bôi thuốc cho cô nên không để ý được tới biểu cảm trên mặt cô, anh sợ cô đau nhất nên cô ý nói chuyện cùng cô, thuốc này sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng của em nên em không cần lo lắng đâu. Lâm tử lạp gật đầu. Hà khiếu thiên suy nghĩ rất chu đáo. Tay cô xoa lên bụng dưới, chỉ sợ đây mới là chuyện cô cảm thấy vui mừng nhất. Đứa bé không việc gì. Cô không có hiện tượng đau bụng cũng không cảm thấy khó chịu. Con của cô rất dũng cảm, là một bảo bối kiên cường. Đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Hà khiếu thiên băng bó kỹ vết thương cho cô sau đó mừng đầu lên mới phát hiện chán cô ra rất nhiều mồ hôi, cần anh giúp gì thì cứ nói, anh là, anh trai của em mà. Lâm tử lạp khẽ gật đầu bây giờ việc trước tiên cô cần làm là phải tra rõ ràng xem chuyện này có phải tần lộ khiết làm hay không công ty cô làm việc vừa hay ở rất gần chỗ tần lộ khiết thuận tiện cho cô dò xét hà khiếu thiên đứng lên đi lấy một chậu nước lạnh để lau mồ hôi và chườm lạnh mặt cho cô em đắc tội với ai à vậy mà lại ra tay độc ác như vậy lâm tử lạp nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nói ra em không có chứng cứ nhưng em suy đoán có lẽ là tần lộ khiết bạn gái của tông triển bạch hình như là bởi vì em gả cho tông triển bạch nên cô ta ghi hận với em Hà Khiếu Thiên vừa nghĩ tới quan hệ giữa cô và Tông Triền Bạch là quan hệ vợ chồng thì trong lòng cảm thấy buồn buồn. Cũng may là chỉ có một tháng, sau này anh sẽ chăm sóc cho em. Đợi đến lúc cô và Tông Triền Bạch giải trừ quan hệ hôn nhân thì anh sẽ thổ lộ tấm lòng của mình. Sau này anh sẽ chăm sóc cho cô, không để cho cô phải chịu tổn thương nữa. Lâm Tử Lạp không nghe rõ nên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Một đêm này Lâm Tử Lạp không trở về mà qua đêm ở chỗ này. Một mặt vì lạ lẫm đối với nơi này, một mặt khác là bởi vì hôm nay bị kinh tâm động phách nên cô không thể nào an tâm ngủ được. Rất sớm đã thức dậy. Hà Khiếu Thiên rất chu đáo đi mua cho cô một chiếc váy mới vì quần áo trên người cô đã không thể nào mặc tiếp được nữa. Là váy, chân của em mặc quần sẽ không thoải mái. Hà Khiếu Thiên cầm váy mới đưa cho cô. Mặc quần sẽ cọ vào vết thương. Mà kiểu váy dài này vừa hay có thể che được đầu gối. Ngoại trừ mẹ cô ra thì sợ là cũng chỉ có Hà Khiếu Thiên mới đối xử tốt với cô như vậy nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất áp lực bởi vì cô không biết phải hồi báo anh như thế nào. Có thể đừng đối xử tốt với em như vậy được không? Giọng cô khàn khàn nói. Hà Khiếu Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, đồ ngốc này, em gọi anh là anh trai thì anh chăm sóc cho em không phải là đương nhiên à? Khách sáo cái gì chứ? Nói xong anh đưa tay ra vuốt mũi của cô một cái, đã sắp làm mẹ rồi mà còn muốn khóc nhẹ cho anh nhìn sao? Lâm Tử lạp hít mũi một cái nhìn anh cười cười, cô cầm quần áo đi vào phòng cởi áo choàng tắm trên người xuống, thay đồ. Ăn xong bữa sáng Hà Khiếu Thiên đưa cô trở về, tới cảng kim sắc. Còn thời gian nên cô muốn đi tới nhà họ Lâm một chuyến. Bây giờ ở trong tay cô đang có mảnh đất ở vịnh tiên thủy mà tông triển bạch cho, nên cô có thể dùng làm quân cờ để trao đổi với Lâm Viên Trung. Trước tiên cô cần phải lấy lại những thứ kia, chỉ khi có tiền cô mới có thể trao đổi với những người muốn hại mình kia. Mặc dù không nhiều nhưng ít nhất cũng giải quyết được nhu cầu khẩn cấp của cô. Và cả khoản nợ với Hà Khiếu Thiên nữa. Mặc dù anh nói không cần trả lại nhưng cô không thể không trả lại anh. Hà Khiếu Thiên thay đổi hướng xe lái về phía cảng Kim Sắc. Rất nhanh xe đã dừng lại. Lâm Tử lạp xuống xe. Mặc dù cô có thể đi lại được nhưng lúc đi đường gối sẽ rất đau nhức. cô chịu đựng đau đớn đi vào trong nội viện. Trong nhà chỉ có người giúp việc đang làm đồ ăn sáng, bọn họ hình như còn chưa rời giường. Có cần tôi đi gọi không? Không cần. Lâm tử lạp cắt ngang lời người giúp việc. Cô cũng đã từng sống ở đây một thời gian, lần trước đến quá vội vàng nên không đi xem lại căn phòng trước kia mình ở được. Tuy ký ức ở nơi này không đẹp nhưng chung quy nó cũng là nơi mà khi còn bé cô đã từng sống. Vẫn luôn có chút tình cảm. Cô lên tầng 2 muốn mở gian phòng mình đã từng ở lại phát hiện ra bên trong có tiếng động, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì phát hiện nơi này đã bị Lâm Hàn Uyển chiếm mất. Lâm Hàn Uyển nằm ở trên giường còn Thẩm Thanh Anh ngồi ở bên cạnh giường hình như hơi thất vọng, không ngờ lại để cho cô ta chạy trốn mất. Cái gì? Lâm Hàn Uyển đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, sao lại để cho cô ta chạy trốn mất? Thẩm Thanh Anh trầm mặt xuống, làm mẹ quá bất cần cho rằng một cô gái như cô ta thì chỉ cần tìm một người đàn ông là có thể đối phó được, ai ngờ người đàn ông kia lại vô dụng như vậy, thậm chí ngay cả cô ta cũng không bắt được. Lâm Hàn Uyển tức giận kêu to, không hủy hoại được cô ta, thì làm sao có thể khiến Tông Triển bạch chán ghét cô ta, sau đó ly hôn với cô ta được? Không ly hôn thì làm sao con có cơ hội? Thẩm Thanh Anh che miệng cô ta lại, con nói nhỏ một chút, đừng để ba con nghe thấy được. Lâm Hàn Uyển hạ thấp giọng xuống một chút, con tức giận, mẹ không tức giận sao? Vẻ mặt Thẩm Thanh Anh dữ tợn, nếu cô ta được Tông Triển bạch thích, cô ta sẽ ỉ vào nhà họ Tông mà tới tính nợ cũ với chúng ta, đến lúc đó chúng ta xong đời. Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải diệt trừ cô ta. Lâm Hàn Uyển hung tợn nói. Thẩm Thanh Anh thận trọng hơn, lần này không thành công, chỉ sợ cô ta sẽ có phòng bị nên muốn làm gì cô ta nữa chắc chắn sẽ rất khó. Cô, Lâm Hàn Uyển nhìn thấy người đứng ở cửa lập tức từ trên giường nhảy xuống chỉ vào Lâm Tử Lạp đang đứng ở cửa, nghiêm nghị nói cô, sao cô lại ở đây? Lâm Tử Lạp cho rằng người hại mình chính là tần lộ khiết nhưng không ngờ lại là Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển. Thẩm Thanh Anh nhìn thấy cô cũng cả kinh, cô đi lên đây từ lúc nào? Đã nghe được những gì rồi? Lâm Tử Lạp cười lạnh. Bà ta cướp chồng của mẹ cô, cướp ba của cô, dùng của hồi môn của mẹ cô, cô cũng chỉ muốn đòi về đồ vật thuộc về mẹ cô và cô mà thôi. Lại không ngờ bà ta lại muốn hại cô. Ha ha. Sợ cô đến nhà họ Tông thế sao? Nghe được cái gì à? Lâm Tử Lập nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Anh, cười lạnh hai tiếng, cái gì nên biết thì đều đã nghe được không sót một chữ nào. Lâm Tử Lập không ngờ lý do bọn họ hại mình, lại có một phần là vì sợ cô lợi dụng thế lực của Tông Triển Bạch đối phó với bọn họ. Trước đây cô hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng bây giờ đã không giống như vậy nữa. Người bọn họ hại đâu chỉ có mình cô mà còn uy hiếp tới đứa bé trong bụng của cô nữa. Thì ra cô càng nhượng bộ thì vào trong mắt bọn họ lại trở thành mềm yếu dễ bắt nạt. Cô nghe được thì sao chứ? Đã không lừa được nữa nên thầm thanh anh cũng không cần giả vờ nữa. Đúng đấy, cô cho rằng cô là cái thá gì chứ, cũng chỉ là đứa con gái gì chính ba ruột mình vứt bỏ thôi. Sáng sớm các người đã ẩm ý, sao con lại tới đây? Lâm Viên Trung Vốn đang định quát lớn nhưng khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp cũng đang ở đây, tiếng nói chuyển cái ngoặt. Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cuối cùng ánh mắt mới rơi vào trên người Lâm Viên Trung. Không phải ông muốn có mảnh đất ở Vịnh tiên Thủy sao? Lâm Viên Trung sững sờ, con lấy được rồi. Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cũng đồng thời dùng ánh mắt sáng rực chừng mắt nhìn cô. Giống như là bị sốc, Tông Triền Bạch thật sự đối với cô ta không tệ. Nếu không cũng sẽ không đưa hợp đồng mảnh đất ở Vịnh tiên Thủy cho cô ta. Lâm Tử Lạp thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt. Tấm da hồ này của Tông Triền Bạch chỉ sợ là hôm nay cô sẽ phải mượn dùng một chút. Cáo mượn oai hùm một lần. Cô ra vẻ nhẹ nhõm, trên mặt là biểu cảm thẹn thùng và hạnh phúc của cô gái đang yêu đương, chúng tôi là vợ chồng, anh ấy cho tôi ít đồ thì có gì không đúng sao? Không thể nào. Lâm Hàn Uyển không muốn tin, cô ta vẫn đang tẩy não mình những thứ nhìn thấy trước đó đều là giả. Tông Triển Bạch không thể thích cô ta được. Thẩm Thanh Anh giữ chặt Lâm Hàn Uyển, lắc đầu với cô ta ra hiệu cho cô ta không thể quá kích động. Nếu như Lâm Tử Lạc thật sự có được mảnh đất ở Vịnh Tiên Thủy kia, thì chắc chắn thái độ của Lâm Viên trung đối với cô sẽ có thay đổi. Dù sao nhà họ Tông cũng là một cây đại thụ. Lâm Viên Trung chắc chắn là muốn trèo lên, hơn nữa bây giờ công ty còn đang gặp khó khăn nữa. Quả nhiên Lâm Viên Trung nghe xong lời Lâm Tử Lạp nói, nụ cười đã lâu không thấy trở lại trên gương mặt ăn sáng chưa? Nếu con chưa ăn thì ăn luôn ở đây đi. Không phải Lâm Viên Trung không biết cười mà chỉ là không cười với Lâm Tử Lạp mà thôi. Lâm Tử Lạp nhìn Lâm Viên Trung trong lòng vừa đắng lại vừa chát, đây là nhìn thấy mình có giá trị lợi dụng cho nên mới thay đổi thái độ đúng không? Trong lòng của ông ấy mình chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao? Đây chính là ba ruột của cô đấy, bi thương cỡ nào chứ? Tôi ăn rồi, tôi chỉ đến đây để nói với ông một tiếng là ông cho người thu dọn đồ cưới của mẹ tôi và cả đồ đạc của tôi nữa, ngày mai tôi sẽ đến lấy. Nói xong cô quay người đi xuống lầu, có lẽ do đau đớn trong lòng quá lớn cho nên cô mới không cảm nhận được đau đớn trên chân nữa. Lâm Viên Trung đi theo sau, con đi về à, nếu không con ở lại đây ăn cơm đã, ăn cơm xong rồi hẳn đi. Lâm Tử lạc quay đầu lại nhìn Lâm Viên Trung, ông lại muốn làm cái gì? Theo phong cách làm việc của Lâm Viên Trung nếu ông ấy không có chuyện cần cô thì chỉ sợ sẽ không đối xử yêu mến với cô như thế này đâu bị nhìn ra tâm tư nên lâm viên trung cũng không buồn che giấu nữa giọng điệu ôn hòa hơn mấy phần lạp lạp công ty xảy ra một số chuyện nên con có thể nhờ tông triển bạch ra mặt thay ba giải quyết một chút được không lâm tử lạp vịnh lan can cầu thang đi xuống cũng không buồn nhìn ông ta lạnh nhạt hỏi công ty xảy ra chuyện gì chỉ là đầu tư một tòa nhà nhưng lại xuất hiện vết lún công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện nên trên phương diện tài chính đã bị ảnh hưởng cực lớn dẫn đến những sản nghiệp khác mà công ty đang đầu tư đều bị ảnh hưởng bây giờ quỹ tài chính gần như không thu lại được Nên cho dù lâm tử lạp đưa mảnh đất ở vịnh tiên thủy kia cho ông ta thì ông ta cũng không có tài chính để mà đầu tư khai phá. Bây giờ đã chậm trễ để giải quyết chuyện vết lún kia. Nếu như tông triển bạch ra mặt đè dư luận xuống còn chuyện kiện cáo kia thì thay ông ta thu xếp thì mới có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Lâm tử lạp nhìn thoáng qua phía trên lầu, tôi không thể giúp không ông được, tôi có điều kiện. Vẻ mặt lâm viên trung cứng lại giống như không ngờ cô lại ra điều kiện, lần này cô lại muốn cái gì. Sắc mặt không khỏi âm trầm. Yên tâm, tôi không cần tiền của ông, ông trả lại những thứ vốn thuộc về tôi và mẹ tôi là được, còn nếu như muốn tôi giúp ông thì cũng không phải là không thể, chỉ là. Chỉ là cái gì? Lâm Viên Trung hỏi. ly hôn với Thẩm Thanh Anh đi thì tôi sẽ đồng ý giúp ông. Lâm Viên Trung Lâm vào tình thế lưỡng nan. Lâm Tử Lạp không nhiều lời, cô chỉ muốn xem xem rốt cuộc ba của cô yêu thích người phụ nữ đó đến mức nào. Có quan trọng hơn so với sự tồn vong của công ty không? Lạp Lạp, điều kiện này của tôi ông không muốn thì tôi cũng không ép ông đâu. Lâm Tử Lạp thản nhiên nói. Lâm Viên Trung còn có chân tình ư. Lâm Viên Trung khó xử, lạp lạp, ba biết con để ý đến chuyện lúc trước ba đưa con đi, lúc ấy Thẩm Thanh Anh đã mang thai mà kiểm tra là con trai nữa cho nên ba mới, mới. Cho nên mới đuổi tôi và mẹ tôi đi, vậy bà ta đã sinh hạ con trai cho ông rồi à? Lâm Tử lạp nắm thật chặt hai tay, ông ta có biết lúc ông ta đuổi mẹ cô đi thì bà cũng đang mang thai không? Bởi vì chuyện ly hôn đả kích nên trong thời gian mang thai bà mới bị sầu não uất ức sau đó mới dẫn đến sinh con ra lại mắc bệnh tự kỳ. Dường như nói đến chuyện này Lâm Viên Trung cũng rất tiếc hận, không cẩn thận nên đã xài thai rồi, cho nên nếu như bây giờ ba không cần bà ấy nữa thì đối với bà ấy thực sự không công bằng. Công ty và thẩm thanh anh, hai chọn một. Lâm tử là không muốn nghe ông ta nói nữa, bởi vì thẩm thanh anh đã từng mang thai con trai cho ông ta nên ly hôn là không công bằng. Vậy mẹ của cô thì sao? Chính là phải bị vứt bỏ ư. Sinh được người con trai bị tự kỳ là đáng đời ư. Bây giờ chỉ mới nói đến chuyện ông ta ly hôn với thẩm thanh anh thôi mà đã nhớ tình cũ rồi. Lúc đuổi mẹ cô đi ông ta có niệm một chút xíu tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa máu mủ nào hay không? Lâm Tử Lạp nhịn lại đau lòng, đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Ngoài cửa lớn, Hà Khiếu Thiên Tự ở bên cạnh xe, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi vào trên người anh khiến nhìn anh vừa ôn nhuận lại vừa mờ mịt. Bước chân Lâm Tử Lạp hơi dừng lại một chút. Hà Khiếu Thiên nhìn thấy cô đi ra vội vàng kéo cửa sau xe ra, đừng đứng nữa, mau lên xe đi. Lâm Tử Lạp đi qua, kho người ngồi vào trong xe. Hà Khiếu Thiên đóng cửa xe lại, ngồi vào vị trí lái sau đó quay đầu lại nhìn cô, em muốn đi đâu? Thanh Hưng! Lâm Tử lạp sửa vào cửa sổ, em làm việc ở đó. Hà Khiếu Thiên cau mày, nếu như anh có công việc tốt hơn. Em làm việc ở đó là vì có thỏa thuận với Tông Triển Bạch. Cho nên cô không thể đi. Hà Khiếu Thiên khởi động xe nhưng trong lòng lại có mấy phần bất an, anh luôn cảm thấy cô và Tông Triển Bạch dây dưa quá nhiều. Qua khoảng 20 phút, xe đã đứng ở dưới tòa nhà của tập đoàn Thanh Hưng. Hà Khiếu Thiên đi xuống mở cửa xe cho cô nhưng Lâm Tử Lạp đã mở cửa xe trước, nhìn thấy anh tới cười nói em có thể tự làm được mà. Hà Khiếu Thiên giúp đỡ cô một tay, vậy mà mình bị thương cũng không biết. Chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Lâm Tử Lạp nhẹ gật đầu, cất bước từ trên xe xuống. Lúc này cũng có một chiếc xe khác dừng ở cổng, một thân ảnh cao lớn từ trên xe bước xuống, Lâm Tử Lạp nhìn sang. Tông triển bạch đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt anh nhìn cô giống như là ánh trăng lạnh lẽo nhất xa cách nhất trên đời này. Ánh mắt đó rét lạnh đến mức khiến cho người ta phát run. Ánh mắt Tông triển bạch quá mức không thân thiện nên ngay cả Hà Khiếu Thiên cũng phát hiện ra. Anh ngăn ở trước mặt Lâm Tử Lạp. Bốn tối hôm qua Tông triển bạch cũng bởi vì Lâm Tử Lạp một đêm không trở về mà tức giận. Nhưng lúc này Hà Khiếu Thiên ở ngay trước mặt anh còn bảo vệ người phụ nữ kia. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình buồn bực giống như có lửa đốt, nóng dực sắp thiêu chết người. Cô một đêm không trở về là vì cùng người đàn ông này một đêm vui vẻ sao? càng nghĩ lửa giận kia ngày càng cháy to lên, cảm giác nóng bỏng càng ngày càng đến gần, giống như muốn nuốt trưởng bản. anh nén giọng, nhếch môi, không biết vui hay tức giận, chỉ có cảm giác âm u lạnh lẽo. lời tôi nói với cô vô dụng phải không? lâm tử lạp dùng mình theo bản năng, hai người chỉ là hôn nhân giao dịch, anh không có tư cách yêu cầu cô ấy bất kỳ điều gì. giọng hà khiếu thiên cũng lạnh lùng, tôi không có tư cách thì cậu lại càng không, có phải giao dịch hay không thì cậu ngấp nghé vợ người khác đã không phải việt quân tử rồi. Nói xong anh không hề nhìn Hà Khiếu Thiên, mà lại nhìn sau lưng Lâm Tử Lạp, tôi cho cô một phút. Nói xong thì đi về phía tòa nhà. Hà Khiếu Thiên quay người nhìn Lâm Tử Lạp, em đừng sợ, có anh ở đây, anh vào nói rõ với cậu ta cùng em. Lâm Tử Lạp lắc đầu, việc này là lỗi của cô. Lần trước là cô đồng ý, sau đó lại nuốt lời. Không cần, anh về trước đi, em còn việc cần làm. Lâm Tử Lạp đi về phía tòa nhà, Tông Triển Bạch đã đi lên. Lâm Tử Lạp cũng đi thang máy lên. Đứng trước cửa phòng làm việc của Tông Triển Bạch. Cô nén cảm giác hoảng sợ, đưa tay gõ cửa. "Vào đi." Cô đẩy cửa vào, vừa định giải thích lý do đêm qua mình không về nhà, Tông Triển Bạch đã nói trước cô, quan hệ hôn nhân của chúng ta kết thúc. "Anh nhướng mắt, một tháng là quá dài rồi, bây giờ kết thúc đi." Môi Lâm Tử Lạc không tự chủ được sự run rẩy, cô cho là mình rất kiên cường, rất dũng cảm, thế nhưng không phải vậy. Những thứ đó không đủ. Cô không thể tự bảo vệ mình khi gặp chuyện. Nếu không phải trùng hợp gặp phải Hà Khiếu Thiên, chưa chắc cô đã thoát được. Có lẽ cô đã bị thầm thanh anh và Lâm Hàn Uyển hại từ lâu rồi. Tông triển bạch không muốn dây dưa cùng cô nữa, cầm điện thoại lên. Luật sư lý, giúp tôi làm một bản kế hoạch ly hôn. Đừng. Lâm Tử Lạp đi đến giữ điện thoại của anh, lắc đầu với anh. Tôi thật sự không cố ý, không quay về. Tối hôm qua tôi gặp một chút chuyện nên mới. Ha ha. Ánh mắt Tông triển bạch rơi vào váy cô đang mặc, cười khinh miệt, sự uy hiếp như có thể đâm xuyên qua máu thịt của cô. Tôi tác thành cô không tốt sao? Hôm qua rõ ràng là quần tây áo phông, một đêm đã đổi thành váy. Tối hôm qua điền cuồng đến mức nào mới có thể khiến quần áo hỏng không thể mặc được? Có lẽ đúng là cô có chỗ hấp dẫn, nhưng chuyện cô phóng đãng cũng là thật. Loại phụ nữ này, không đáng anh để tâm. Không hề. Dù có ly hôn cũng không phải bây giờ. Nếu cô mất đi Tông Tiễn Bạch làm chỗ dựa, cô có thể giống 8 năm trước, để mặc người ta chém giết, không có sức chống trả. Tông Tiễn Bạch nhìn cô chăm chú, cô ngạc nhiên, hoảng sợ, bối rối, giống như con nai mất phương hướng, bàng hoàng và bất lực. Đáy lòng anh có rung động, anh mất cảnh giác, sau đó cười lạnh, vừa muốn lăng nhăng với người khác, lại muốn duy trì hôn nhân với anh. Hoàng Đường, nực cười anh vẫn lạnh lùng, xa cách như trước. Tôi tác thành cho cô với tên đó gắn bó bên nhau, cô lại nói với tôi như vậy là không tốt. Lâm Tử Lạp cực kỳ bối rối, cũng cực sợ, sợ Tông Triển Bạch thật sự muốn ly hôn với cô. Trong thời gian chớp mắt, Lâm Tử Lạp nghĩ đến nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng của anh, không suy nghĩ gì nhiều thêm. Lâm Tử Lạp đã hôn anh. Trong nháy mắt, không khí xung quanh như ngưng động. Tông Triển Bạch sững sờ một lúc, cuộn mắt xuống, nhìn chằm chằm người con gái đang hôn mình, quên mất việc phản ứng lại sinh hoạt cá nhân của cô phóng túng, thế nhưng nụ hôn kỹ năng hôn của cô lại không tốt, lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu đến mức khiến anh không hề muốn đẩy cô ra, lý trí trở lại, tông triển bạch đẩy cô ra không hề khách khí, không hề chuẩn bị, lâm từ lập bị anh đẩy lùi về sau hai bước, đầu gối mềm nhũn, ngã xuống, váy bay lên, hai chân lộ ra, vết thương băng bó kỹ càng bị bung ra, băng gạc trên đầu gối thấm đầy máu, vô cùng bắt mắt, cơn đau truyền đến từ đầu gối, cơ thể cô run rẩy, tông triển bạch sững sờ, chân của cô. Lâm Tử Lạp không để ý cơn đau ở đầu gối, bò dậy từ dưới đất, tiếp tục cầu xin anh không ly hôn mình, khẩn cầu nhìn anh, đừng ly hôn với tôi. Cô sợ, sợ mình lại khôn còn gì cả, thật phất và lợi dụng thân phận vợ Tông Triển Bạch, ở đâu trên Lâm Viên Trung cũng được coi trọng, lại trở thành bọt nước. Sự hoảng loạn và hoang mang khiến mắt cô bật khóc. Tông Triển Bạch đi tới, khom người kéo váy cô lên, băng gạc trắng cuốn lấy đầu gối, màu đỏ tươi trên đó vô cùng bắt mắt. Cô bị thương. Giọng nói của anh mang theo vẻ đau lòng khó phát hiện có lẽ chính anh cũng không phát hiện, nhìn thấy cô bị thương làm anh thấy thương cô, sao lại bị thế này? Lâm Tử lạp lau nước mắt trên mặt, thừa cơ giải thích: tối hôm qua lúc tôi tan tầm, bắt xe về, kết quả là xe taxi đã có người sắp xếp trước, tính toán làm hại tôi, để thoát được nên tôi nhảy từ trên xe xuống, nên mới thế này. Không phải là tôi cố ý không về, tôi ở cùng Hà Khiếu Thiên là trời suối đất khiến, anh ấy đã cứu tôi. Tông Triển bạch không muốn thừa nhận, lúc nhìn thấy vết thương trên chân cô anh đã mềm lòng. Anh ngồi thẳng lên, vẫn là bộ dạng lạnh lùng, biết ai muốn hại cô không? Thầm Thanh Anh và Lâm Hàn Nguyền, bởi vì tôi gả cho anh, bọn họ sợ tôi mượn ra thế của anh đối phó với họ, cho nên đã ra tay trước. Việc này không có gì phải giấu, bây giờ nói đến chuyện Tông Triển Bạch không ly hôn cùng cô mới là quan trọng nhất. Hóa ra lý do cô không muốn ly hôn, không phải vì có suy nghĩ khác với anh, mà là sợ bị người ta hãm hại. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác mất mát. Anh xoay người đi đến cửa sổ, để lại bóng lưng cô đơn hướng về phía cô, đây chính là lý do cô không muốn ly hôn với tôi. Lâm Tử Lạc không phủ nhận, giao dịch của chúng ta là một tháng cho nên phải đợi đến thời hạn, được chứ? Tông triển bạch khép mắt lại, nhíu chặt mày, rõ ràng không muốn nói sâu hơn, không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ lạnh lùng nói ra ngoài. Lần sau, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tối không về. Trong lúc có quan hệ vợ chồng với anh Tông, chắc chắn tôi sẽ làm việc mà một người vợ nên làm, anh Tông cứ yên tâm. Lâm Tử Lạp hứa. Tông triển bạch không kiên nhẫn, giọng điệu sắc lạnh ra ngoài. Lâm Tử Lạp trằn trở nửa giây, lết chân què ra ngoài. Cửa văn phòng khép lại, Tông triển bạch đỡ chán cười tự diễu cười sự châm chọc này, cười chính mình. Anh lại vì người phụ nữ không đáng để tâm mà không khống chế được bản thân. Đây là điều chưa từng xảy ra. Biết rõ cô không sạch sẽ, không đơn thuần, vẫn không kìm được một lần vì cô mà khiến bản thân không còn là chính mình. Lâm tự lập trở lại vị trí, tháo băng gạc vướng víu, để tránh vết thương chảy máu thêm, cô bôi thuốc hà khiếu thiên cho lên vết thương, không băng bó nữa. Đến giờ làm việc, mọi người lần lượt đi vào văn phòng, cô yên lặng dịch tài liệu, cô quá yên lặng cứ như không hề tồn tại, ngay cả Tần Lộ Khiết cũng không đến làm khó dễ cô. Giữa trưa, tất cả mọi người ra ngoài ăn cơm. Lâm Tử Lạc không đi cùng họ, mà mua cơm hộp rồi ăn tại chỗ, vừa ăn vừa xem tài liệu, Tần Lộ Khiết yêu cầu cô 2 ngày phải dịch xong, hôm qua mới làm được một nửa, còn có hơn phân nửa, hôm nay cô bề bộn nhiều việc. Vì Tần Lộ Khiết không đến làm phiền cô, nên cô đã làm xong trong thời gian quy định. Cơm chưa Tần Lộ Khiết cùng Tông Triển Bạch đến căng tin công ty, cho nên cũng cùng nhau trở về. Tông Triển Bạch cũng không hỏi gì đến sự tồn tại của Lâm Tử Lạc. Điều này khiến trong lòng Tần lộ khiết dễ chịu hơn nhiều Trước đây quá kích động bởi vì Lâm Tử Lạp là cô gái đêm đó còn mang thai con của Tông Triển Bạch, giận quá mất khôn. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ kỹ một chút, người duy nhất biết chuyện đêm đó đã chết, Tông Triển Bạch mãi mãi không thể biết được chân tướng đêm đó. Chỉ cần cô tóm giữ chặt trái tim Tông Triển Bạch, còn Lâm Tử Lạp thì cô ta nghĩ sẽ có người thay cô ta xử lý, mà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày an lành, vui vẻ và đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông để đón nghe nhiều tập truyện mới nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở tập tiếp theo.